Vui chơi giải trí theo tấm nghệ bắt đầu 33 chương 621 diễn viên đỉnh vị viêm á luôn khoát tay Không được Không được Làm danh đảo ca lên đi Ta nhận thua Phương cảnh liền nhất biến thái Kỹ thuật bóng mặc dù cắn bã Nhưng thể lực không phải bình thường mạnh Đánh trương tuyết oanh sau lại đánh hắn Căn bản không thấy mệt Bên cạnh Trương tuyết oanh mấy người đã sớm cười đến phía trước bột ngựa ra sau. Phương cảnh tài nghệ này. Cũng chính là đánh một chút học sinh cấp 2 đội giáo viên. Trước đó chỉnh cùng cao thủ tựa như. Để cho ta tới đi. Trần Khải Ca có chút ngứa tay. Hắn tuổi trẻ thời điểm cũng mê cầu. Phương cảnh, ngươi để cho ta điểm. Lời nói này đến. Ngày 670 Ta còn có thể đánh cho đến chết sao Trần Khải Ca mặt đen. Khi dễ người luôn đi. Biết đến là chơi bóng rổ. Không biết còn tưởng rằng là đánh nhau. Cầm bóng rổ. Phương Cảnh mang theo lão Trần bốn phía chạy. Vài vòng tới Trần Khải ca đầu đầy mồ hôi. Đứng cũng đứng không vững. Dẫn bóng tha nửa vòng sân bóng rổ. rút cuộc. Phương Cảnh đem lão Trần rơi vào phía sau 7-8 mét nơi. Một cách ba bước ném bóng. Ăn. Không trúng. Lại ném, vẫn là không trúng Hát ta cũng không tin tà Liền ném ba lần Phương Cảnh ngồi xổm ở bảng bóng rổ hạ rốt cuộc vào Lúc này Trần Khải Ca mới đuổi theo Cười hắc hắc Phương Cảnh nói Trần Đạo Này không trách ta Thật lưu thủ Một nửa thực lực đều không có lấy ra đâu Phi không muốn mặt bên cạnh Viêm á luôn ba người nhìn không được nhà rảnh Đối mặt Trần Khải ca này hơn 60 lão nhân ra Phương cảnh thế mà sử xuất lưu vòng loại chiến thuật này ngươi muội Vài vòng chạy xuống Ai còn có khí lực chơi bóng rổ tiếp tục Trần Khải ca một mặt đầu bên trên mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu nói Được rồi liền đánh mấy người Rốt cuộc gặp được một cái có thể đánh Trần đảo Bọn họ không được Hai ta hảo hảo chơi đùa tầm lam cầu đi đến sân bóng rổ biên duyên phương cảnh một bên dẫn bóng một bên quát trần đảo tới a trần khải ca mẹ nó này tiểu tử vì thắng ra mặt cũng không cần tiết tháo ở đâu lão tử này vừa chạy một hồi lại là mấy chục mét bóng rổ đánh tới hơn 10 giờ đêm tại phương cảnh đem đám người ngược một vòng phát xong quay vô chúc mừng sau thành công kết thúc công việc Ngay kế tiếp buổi sáng Cuối cùng một lần tập luyện Một lần liền qua Trần Khải ca vỗ tay bảo hay Đại gia phát huy cũng không tệ Bảo trì hiện trạng chúng ta không nói quán quân Vào vây khẳng định là không có vấn đề Danh đạo nhìn thoáng qua phương cảnh Nhờ có hôm qua chơi bóng sổ Cả người buông lòng không ít Nhóm này chỉ còn ba người Mặt khác tổ lưu lại đều không yếu Một vòng này nhất định có người đi Ai cũng có thể là rời đi cách kia Đêm qua Danh đảo cùng viêm á luôn đều là kéo căng diễn Sợ hãi là một vòng cuối cùng Càng diễn càng khẩn trương Cho nên phương cảnh cố ý đưa ra ăn cái gì chơi bóng rổ Vài vòng xuống tới tinh bị lực tan Trở lại khách sạn sau nằm ngáy o o Cái gì cũng không kịp nghĩ Hôm nay lại diễn một lần ít đi rất nhiều khẩn trương cảm giác. Vận động xác thực có thể giảm sức ép. Trần Khải ca cười cười. Hắn cũng là trở lại khách sạn mới lính ngộ được phương cảnh ý đồ. Chính là phương cảnh có chút không tuân theo rất thích ấu. Về sau ta không cùng hắn bóng rổ. Ha ha ha ha viêm á luôn đợi người cười to. Được rồi các ngươi đi ăn cái gì đi ăn ít một chút buổi chiều trước tiên một giờ đến. Hai điểm bắt đầu thu tiết mục. Trước tiên một giờ tới muốn trang điểm. Kiểm tra ánh đèn tuyến đường. Điều chỉnh mixofo nghe thanh âm. Chọn bộ xuống tới tiêu tốn thời gian không ít. Hoan nghênh đi vào diễn viên mời vào chỗ bản tiết mục từ. Hai điểm. Thu chính thức bắt đầu. Còn chưa lên đài. Phương cảnh tại phòng trang điểm đều cảm giác đều một cố khẩn trương không khí. Từng cái tổ bận trước bận sau. Tổ thứ nhất lên đài chính là Triệu Vi Đội. Diễn chính là Trường Đảo Trà Đá. Mới vừa xuống đài liền bị bình luận điện ảnh đoàn khen. Bất quá khen chính là Văn Kỳ. Nói nàng biểu diễn bản lĩnh tốt. Che lại mặt khác diễn viên. Đây chính là hí nhiều chỗ xấu. Khách mời liền khách mời Triệu Vi thêm hí tăng thêm. Dưới tay nàng diễn viên diễn kỹ vốn là không có Văn Kỳ lợi hại. Còn đưa cho như vậy nhiều hí. Không bị áp mới là lạ. Đạo diễn đánh giá khâu. Trần Khải ca một chút không có khách khí. Cầm ốm nói lên liền nói. Văn gì là một cách đi ở giữa tâm diễn viên. Con mắt có hí. Ngồi ở đằng kia vừa nhìn chính là có chuyện xưa người. Nhưng phong cách cùng mấy người khác không đáp. Hợp không đến cùng nhau. Những người khác là học viện phái. Cùng nàng vẫn là có khoảng cách. Không thể không thừa nhận. Tại nghệ thuật loại ngành nghệ, thiên phú thật là rất quan trọng. Có người trời sinh thích hợp ăn chén cơm này. Có người cố gắng mấy chục năm đều không có hành động. Giống như văn kỳ. Trương tuyết oanh này đó người. Chợt nhìn không phải thuộc về thật xinh đẹp nữ sinh Nhưng vừa tiến vào ốm kính sau các phương diện tỷ lệ phi thường cân đối. Cũng thực linh tính. Đây chính là mọi người thường nói điện ảnh mặt. Ngược lại là có trong cuộc sống hiện thực dung mạo xinh đẹp xoái khí nghệ nhân tiến vào ống kính sau nhìn khó chịu. Liên quan đến trung cực trận chung kết. Này vòng chỉ có đại chúng dám khảo bỏ phiếu. Mỗi tổ số phiếu nhiều nhất người trực tiếp tấn cấp. Thu hoạch được chuyên môn đặt chức trí điện ảnh cơ hội. Đạo diễn cũng có đề cử một người tham dự điện ảnh định trí cơ hội cách này liền ý vì tổ ba người. Có một người chú định không được tuyển tuyển người khâu. Triệu Vi không có chọn trong tổ duy nhất nữ sinh hình bay, ngược lại để cử số phiếu thiếu đi mấy chục phiếu Vương sâu. Không có cách. Ai kêu đây là chính mình công ty nghệ nhân. Hiện tại nàng hai cái nghệ nhân đều tiến vào tổng quyết tái. Mỹ Tư Tư. Thứ hai lên sân khấu chính là Quách Kính Sanh, bị phun thương tích đầy mình. Mới tới bình luận điện ảnh đoàn tuyển thủ Lưu Nghĩa Vĩ trực tiếp mở phun Kim tính cái này nữ hài rất có hài kịch thiên phú. Ta cảm thấy không nên nghe quách kính danh diễn loại này bi kịch Người có chính mình đường đi trước mắt diễn hảo hài kịch về sau công thành danh toại lại đến diễn bi kịch sẽ tốt hơn. Quách kính danh sắc mặt khó coi. Đây không phải nói hắn dạy hư học sinh sao lập tức lập tức phản bác. Diễn viên vốn là đa nguyên hóa. Không có ai nguyện ý đem chính mình hạn chế tại một cách lĩnh vực. Nàng còn trẻ như vậy Liền vẫn luôn diễn hài kịch thừa dịp Còn trẻ nhiều nếm thử một ít nhân vật Ta cảm thấy là chuyện tốt Hậu trưởng phòng nghỉ Viêm ác luôn nhìn màn hình bên trên bên trong thuốc nổ mười phần Hỏi Các ngươi nói hai người nói ai càng có lý hơn Lần này ta đứng quách đảo danh đảo mở miệng Hắn chính là bị bá đảo tổng giám đốc cái này nhãn hiểu định chết cả một đời Trương Tuyết Oanh gật đầu phù họa Ta cũng cảm thấy quách đảo nói đúng. Diễn viên một khi bị cố định. Muốn chuyển hình quá khó khăn. Kỳ thật, Lưu Nghĩa Vĩ nói tới là đúng. Phương cảnh chậm rãi mở miệng. Thấy xa. Có cái nhìn đại cuộc là chuyện tốt. Nhưng cũng không thể xem nhẹ một cách nhân tình huống Kim tính loại này diễn viên hí đường quá chật. Chính kịp khẳng định diễn không được. Đô thị ngôn tình nữ chính cũng không có nàng phần. Cổ trang chớ đừng nói chi là. Nàng có thể đi chính là hài kịch. Giống như giả linh đồng dạng. Chỉ bất quá nàng đi ảnh đường. Hiện tại trong nước hài kịch thị trường rất lớn. Nhưng hài kịch diễn viên rất ít. Nữ tính hài kịch diễn viên càng ít. Vật hiếm thì quý. Đi diễn hài kịch điện ảnh nhất định có thể ra mặt. Kim tính lớn lên không xinh đẹp. Chú định cùng bông hoa phái vô duyên. Ngoại trừ hài kịch cùng nghệ thuật loại điện ảnh Không ai sẽ tìm nàng diễn nhân vật chính Lưu Nghĩa Vĩ đánh giá nói trúng tim đen Thật là tốt tham khảo phương hướng Bất quá có thể hay không nghe vào còn phải nhìn nàng chính mình Dù sao hiếp trước phương cảnh chưa thấy qua này cô nương diễn qua mấy lần điện ảnh hoặc là phim truyền hình Hảo hảo kịch vui thiên phú Cuối cùng đi thành tống nghệ cả, Biến thành một cái tiểu phẩm diễn viên Không thể không nói rất đáng tiếc Ta tuyên bố đại chúng giám khảo số phiếu thứ nhất chính là Kim tính chúc mừng trực tiếp vào vây Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu 33 chương 622 tuyết chung khởi động máy Quốc tế cử kinh đến bình tĩnh mà xem xét Quách kính danh đối với kim tính xem như không tệ Cho đến trước mắt Hắn công ty nghệ nhân đã đào thải mấy cái Có nhiều lần cơ hội hắn có thể đem kim tính đổi lại. Chính mình nghệ nhân thay đổi đi. Nhưng hắn không có làm như vậy. Kim tính vào vây quách kính xanh lưu lại một cái công ty nghệ nhân đào thải bành tiểu nhiễm. Lý tiểu Hồng đổi tiết mục là đưa chúng ta ấm áp giờ hết. Diễn viên chu hỷ tấn cấp. Đạo diễn đề cử khâu. Lý tiểu Hồng lưu lại có chút. Từ bỏ vu hiểu đồng. Cuối cùng đội một là Trần Khải ca tổ. Phương cảnh mấy người ra sân. Toàn bộ hành trình phát huy rất tốt. Không có một chút sai lầm. Viêm á luôn diễn kỹ làm đại chúng giám khảo nhãn tình sáng lên. Hậu trường vào vây diễn viên xì xào bàn tán. Viêm á luôn này thủ sun vừa đúng bộ mặt biểu tình độ khó cũng đại. Lần này khẳng định tấn cấp. Chưa hẳn. Viêm á luôn nhân vật xác thực xuất sắc. Nhưng không có phương cảnh nhân vật toàn diện. Từ đầu tới đuôi. Phương cảnh cách này nhân vật liền xuyên qua cả chàng, Quá toàn. Không sai. Hơn nữa phương cảnh nhân khí cao. Viêm á luôn làm sao có thể cùng hắn đua đài bên trên. Diễn xong sau mấy người thẳng tắp đứng xứng chờ đợi đạo diễn đánh giá cùng đại chúng bỏ phiếu. Viêm á luôn lơ đãng phổi một chút xanh đạo. Sắc mặt nghiêm túc. Từ đầu tới đuôi hắn liền không nghĩ tới cầm thứ nhất. Vương cảnh không phải là đối thủ của hắn, danh đạo mới là bị sói đuổi. Chạy có phải hay không thứ nhất không quan trọng. Chỉ cần so người cuối cùng chạy nhanh là được rồi. Hiện tại là thứ 9 bên trong dung. Hạ kỳ là kỳ cuối cùng. Chỉ cần có thể vào vây kỳ cuối cùng cũng chết cũng không tiếc. Á luôn này trận diễn làm ta lau mắt mà nhìn. Đặc biệt là cách nào nước mắt cố nén không hề lưu lại. Nhân vật của ngươi là hơn một cách năm người tàn tật. Nước mắt đã sớm chảy khô. Sẽ không dễ dàng rơi lệ. Điểm ấy xử lý rất tốt. Danh đạo cũng là làm ta cảm giác mới mẻ. Dĩ vãng ngươi diễn chính là. Bá đạo tổng giám đốc. Lần này ngươi diễn như vậy một cách hắc hóa nhân vật. Còn là lần đầu tiên ta cảm thấy danh đạo phát huy trung quy trung củ. Đỡ được. Cũng có thể thu. Thực ổn Như người loại này diễn viên có thể diễn đến 7-80 tuổi không là vấn đề Đại bên trên Mấy vị đạo diễn cùng ban giám khảo một người vài câu nói xong Chỉ ra khuyết điểm Nói ra ưu điểm Phương cảnh theo trong miệng vài người cũng phát hiện chính mình vấn đề Đại chúng bỏ phiếu khâu Hắn cầm thứ nhất Viêm á luôn thứ hai Danh đạo trương ba Hai người số phiếu trinh lệch mười mấy phiếu Kế tiếp chính là xem Trần Khải Ca lựa chọn. Danh đảo trên mặt mang cười lớn. Trong lòng không có báo quá nhiều vi vọng. Trần Khải Ca tại mấy người bọn họ trước mặt vẫn luôn là công bằng treo ở ngoài miệng. Hắn số phiếu không có viêm á luôn nhiều Trần Khải Ca khẳng định là theo lẽ công bằng làm. Không ngoài sở liệu Trần Khải Ca chọn viêm á luôn. Một phen ôm tạm biệt mấy người chuẩn bị xuống đài. Ai, danh đảo đừng đi a. Đài bên trên uong hàm đem hắn gọi lại còn có ngươi chuyện đâu. Một mặt mộng so. Danh đạo hồ đổ lên đài. Chuyện gì hắn không phải đều đào thải sao không có trả lời. Uong hàm đối mặt này người xem nói. Hiện tại cho mời bị đào thải hết thầy tuyển thủ lên đài. Các ngươi còn có một cơ hội. Hiện trường 300 vị đại chúng giám khảo. Mời ném ra các ngươi cảm thấy tốt nhất biểu diễn một vị diễn viên. Số phiếu tối cao một người có thể lưu lại Còn có loại này sự tình trần khải ca không bình tĩnh Đứng lên nói Vậy ta phải thay danh đảo hảo hảo bỏ phiếu Các vị người xem Danh đảo là một cái hảo diễn viên Kế tiếp ta cũng muốn chụp ba nam nhân chuyển xưa Còn thỉnh đại gia ném hắn một phiếu Triệu vi cười nói Khải ca đảo diễn ngươi muốn như vậy nói ta liền không buồn ngủ Ta cũng thay hình bay bỏ phiếu. Hôm nay là nàng sinh nhật. Người xem bằng hữu đưa nàng cái quà sinh nhật có được hay không tốt nghe được còn có một cái danh ngạch. Lý tiểu Hồng cùng Quách Kính Xanh cũng có chút ngồi không yên. Nhao nhao đứng dậy vì chính mình đào thải diễn viên bỏ phiếu. Cuối cùng số phiếu nhiều nhất người là danh đạo Trần Khải Ca Vui Nở Hoa. Một vòng này hắn ba cái diễn viên đều tấn cấp. Kỳ cuối cùng nội dung là chọn dùng trực tiếp phương thức. Đem chế tắc hảo đoạn ngắn truyền ra Hiện trường quyết định ai là quán quân Nghe được còn một tháng nữa thời gian Phương Cảnh chuẩn bị đi Đừng đi à Hậu trường Trần Khải ca gọi lại Phương Cảnh Trực tiếp mặc dù còn một tháng nữa thời gian Bất quá ngươi đến trước tiên 20 ngày đến Những người khác ta đều thông báo Sớm như vậy Phương Cảnh kinh ngạc Một cách đoạn ngắn mà thôi Cần phải 20 ngày sao bọn họ những ngày này đều là một ngày giải quyết. Có thực cảnh. Muốn phong đường. Muốn thuê phòng ăn. Rất nhiều thủ tục phiền phức. Đương kỳ rất căng. Hiện tại là chúng ta chấp nhận nhân gia gia quản bộ môn. Không phải người ta chấp nhận chúng ta. Nhiều một chút thời gian chúng ta cũng thật nhiều luyện mấy lần. Phương cảnh gật đầu. Ta ngoại trừ hai ngày nay có việc. Thời gian khác đều là nhàn rỗi. Gọi điện thoại cho ta Gọi lên liền đến Được đến phương cảnh hồi đáp Trần Khải ca nhẹ nhàng thở ra Hai người khác cũng còn tốt Tùy thời đều có thể gọi vào Liền phương cảnh bên này phiền phức ép buộc hắn đi không tốt Không ép buộc lại không có cách nào chụp Đi hôm nay chúng ta tuyết chung khởi động máy Trần đảo Buổi tối nhớ rõ hỗ trợ tuyên bố một chút Có thể người bên này đừng cho ta leo cây là được 5 giờ 30 chiều, tại khởi động máy nghi thức nửa giờ trước, phương cảnh chạy tới thành phố điện ảnh hiện trường. Lục Dương sốt ruột sầm chân. Đại ca, ngươi rốt cuộc đã đến, biết không ngờ, ta kém chút muốn cướp máy bay đi đem ngươi kéo xuống tới. Phương cảnh im lặng. Cần phải vội vã như vậy sao ta hành lý đều không có phóng liền đến. Đây không phải không có đến chế sao đổi bình thường đương nhiên không kịp. Ngươi không đến ta cũng không có gấp gáp Nhưng hôm nay không giống nhau Trình Long Đại ca ở đây Chỉ rõ muốn tìm ngươi Chờ hơn 20 phút Trình Long Đại ca phương cảnh xứng sờ Hắn tìm ta làm gì ngành giải trí vài chục năm nay Hoa hạ một tuyến Siêu một tuyến diễn viên rất nhiều Cử tinh cũng ra mấy vị Nhưng nếu bàn về ra vòng nói nước ngoài thật không có mấy cái 99.9% nghệ nhân đều là ở trong nước đỏ, ra nước ngoài cửa ai cũng không biết. Có thể đỏ đến nước ngoài. Đi hướng thế giới một cái tay đều đếm ra. Trình Long tính một cái. Ước sở ca trung thân thành tựu thưởng không phải lấy không. Nói là đi ngang qua tới xem một chút, ngươi mau đi đi. Khởi động máy nghi thức hiện trường. Một đám một tuyến các diễn viên nơm nớp lo sợ cười theo. Trình Long nói bảy tám câu bọn họ mới nói một câu. Có một tuyến đều dựa vào không được một bên. Chỉ có thể xa xa đứng. Thì đế, ảnh đế ngược lại là cùng Trình Long chuyện trò vui vẻ. Phương Cảnh bước nhanh đi tới, một thân đường trang Trình Long hướng hắn đưa tay, hắn lễ phép vươn tay cầm một chút. Đại ca ngươi tốt, ta là Phương Cảnh, ngượng ngùng, mới vừa xuống máy bay. Không có việc gì. Ta chính là quay phim đi ngang qua nghe nói bên này tổ rất nhiều người tới xem một chút, muốn gặp ngươi một lần. Quay phim phương cảnh suy nghĩ một chút, mở miệng nói là thần thám bộ tùng linh trình long danh sưng là cuối cùng một bộ phim hành động, có phải hay không cuối cùng một bộ phương cảnh không biết. Dù sao lời này tại hắn mới xuất đạo thời điểm liền đã nghe qua, mãi cho đến những năm này. Cuối cùng một bộ phim hành động loại lời này hắn lần lượt nghe qua 4 năm lần. À, ngươi biết à ngươi cảm thấy bộ phim này có thể bán chạy sao từng có chú ý. Điện ảnh đề tài rất tốt. Diễn viên đều là thực lực phái. Nhất định có thể bán chạy. Bán chạy là giả. Đại nhảo là thật. Những năm này trình long điện ảnh liền không có mấy bộ là bán chạy. Thuần một sắc cho điểm 5 giờ lẻ trở xuống. Cùng quách kính danh có liều mạng, hiện tại thị trường, chú ý khẩu vị càng ngày càng điêu. Chỉ nhìn chất lượng không nhìn lưu lượng, đập đến rác rười. Chính là quốc tế cử tinh cũng chửi mẹ, phải không mượn ngươi cắt ngôn. Có người khen chính mình điện ảnh, Trình Long vẫn rất cao hứng, ngươi trước bận biểu buổi tối ta mời ngươi ăn cơm. Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu 33 chương 623 có hay không muốn đi đến quốc tế tuyết chung khởi động máy nghi thức nhưng bình thường khởi động máy không có gì khác biệt. Dĩ vãng loại này nghi thức phương cảnh cũng từng tham gia rất nhiều lần. Đại bộ phận đạo diễn tại khởi động máy phía trước vì đồ may mắn đều sẽ tới này như vậy một bộ. Nghe nói trước kia có đoàn làm phim không có bái thần. Đằng sau vẫn luôn sự cố không ngừng. Không phải diễn viên theo lưng ngựa bên trên ngã xuống chân gãy chính là 3 ngày 2 đầu trời mưa. Quay phim sai lầm. Đằng sau vì may mắn cũng tốt, tâm lý an ủi cũng bãi, đạo diễn nhóm đều xe bãi nhất bãi. Cung cấp thượng đầu heo. Thắp hương. Toàn tổ chủ yếu diễn viên cùng nhân viên công tác cầm hương mang lên ba bãi. Đạo diễn dẫn đầu nói một phen may mắn lời nói. Toàn bộ quá trình mười mấy phút hoàn thành. Ta tuyên bố, tuyết trung đoàn làm phim hôm nay khởi động máy lục dương nói xong. Một bên nhân viên công tác lấy ra mấy cuốn pháo nhóm lửa. lút búp phi thường náo nhiệt. Hôm nay trận đầu là hồ ca cùng Lý Kiến Íp Lão Sư Hí. Hai vị mời đến phòng trang điểm bắt đầu trang điểm. Trang điểm tổ bắt đầu làm việc. đạo cụ tổ. Ánh đèn quay phim tổ đi hiện tại điều chỉnh tốt. Đừng để người chờ các ngươi. Đạo diễn tổ, đem nhóm diễn tập trung, an bài bọn họ tẩu vị cùng lời kịch. Đoàn kịch công việc thanh tràng hôm nay hiện trường đến rồi hơn 10 vị nghệ nhân. Có không có phần diễn chỉ là nể tình tới tham gia khởi động máy. Có có hí phần, bất quá không phải hôm nay. Có hí phần người lưu lại, không đùa ai đi đường lấy. Tìm đến cái ghế phương cảnh ngồi tại bên cạnh xem hồ ca bọn họ diễn kịch. Tay bên trong lật quay chụp tràng cảnh biểu Hết thầy ngay ngắn chật tự tiến hành Ca mê ra sau đằng sau Lục dương nhích miệng lên Hắn muốn chính là cách hiệu quả này Phương cảnh hiện tại là giám chế Thống lính hết thầy sự vật An bài diễn viên đương kỳ Tài chính Hậu cần tự tử làm việc Có người nào muốn đùa nhịp hàng hiệu liền đi tìm hắn Muốn thay đổi lời kịch ngươi tìm phương cảnh nói Trợ lý vệ sĩ muốn chủ đại tiểu điếm đi cùng Phương Cảnh nói buổi sáng dậy không nổi. Toàn tổ người chờ ngươi một cách không quan hệ. Phương Cảnh nhàn dối đâu rồi. Làm hắn đi tìm ngươi. Tóm lại phiền toái chuyện hắn toàn bộ vứt cho Phương Cảnh. Chính mình phụ trách làm đạo diễn liền tốt chuyện khác không hỏi đến. Úi! Đường tỷ Ngươi cuối tuần cần đưa ra một tuần lễ thời gian. Ngươi hí tại thứ tư bắt đầu. Mãi cho đến lần thứ tư Hảo Đến lúc đó chờ ngươi Nhìn chàng cảnh biểu tin tức Phương cảnh cho hôm nay không tới Kế tiếp có khí nghệ nhân lần lượt gọi điện thoại tới Trước tiên nói quay chụp chuyện Hiện trường đóng phim Hoàng hôn bên trong Trên quan đảo một già một trẻ bị dư huy kéo dài thân ảnh Lão gánh vác một cái bị vải rách bao khỏa dài mảnh trạng bọc hành lý Quần áo tả tơi Mái đầu bạc trắng Còn sen lẫn mấy cây cỏ chanh Nắm một thước gầy chơ xương đá lờm chởm cà thọt ngựa Tiểu số tuổi không nhỏ Mặt đầy râu cha Một thân trở búa tay dài áo chạy nạn nạn dân đồng dạng Lão hoàng Lại chống đỡ một lát Vào thành trở về nhà liền có khối thịt lớn chén rượu lớn Hắn nương Trước kia không có cảm thấy này rượu thịt là cái gì yêu thích đồ vật Hiện tại vừa nghĩ tới liền thèm ăn đến không được. Mỗi ngày nằm mộng cũng nhớ. Người hầu bộ dáng lôi thôi lão đầu tử cười ha ha. Lộ ra một ngụm thiếu sang cửa sang vàng. Tỏ ra tạp chất phát tạp buồn cười. Hai người chính là hồ ca cùng Lý Kiến ít, Hóa hảo trang. Lý Kiến ít trên người nhìn tràn đầy hèn mọn khí chất. Hồ ca dâu ria che kín mặt. Tóc cũng là dối bời. Căn bản không nhận ra là cái kia cổ trang vương tử. Tuyết trung chuyện xưa rất dài. Một bộ phim căn bản nói không hết. Cho nên phương cảnh dự định điểm vì bốn bộ tới quay. Hiện tại trục chính là bộ thứ nhất. Bận đến tối mịt, nửa ngày không đến chụp hai trận hí, cắt xuống còn không. Biết thừa bao nhiêu. Trở lại khách sạn thay quần áo khác sau phương cảnh đi gặp Trình Long. Trên bàn cơm, hai người chỉ đàm ra thường. Không có trò chuyện chuyện gì Nói xong phương cảnh mang Trình Long đi thành phố điện ảnh đi dạo Thật tốt ai nhìn khắp trời đầy sao To như vậy thành phố điện ảnh Trình Long cảm khái không thôi Xó so ngươi chúng ta đời này người cường Trước kia chúng ta đóng phim đều là muốn giao đà phí Những địa bàn kia đều có bang hội bắt tay Không giao liền quấy rối Máy móc đưa hết cho ngươi tạp Nào giống hiện tại Ngươi thế mà làm một cái thành phố điện ảnh. Muốn chụp cái gì đều có thể chính mình chụp. Cũng không ai quản ngươi. Phương Cảnh cười ha ha một tiếng. Hiện tại là ta hướng nhân ra muốn đà phí đi. Trình Long cười cười không nói chuyện. Phương Cảnh trong miệng đà phí cùng hắn đà phí không phải một cái ý tứ. Một cái hợp pháp. Một cái không hợp pháp. Thế hệ trẻ tuổi bên trong. Ngươi rất tốt. Ngươi tên những năm này ta nghe qua rất nhiều lần. Tất cả mọi người khen ngươi. Vẫn nghĩ cùng ngươi gặp một lần. Lần này rốt cuộc tòa nguyện. Hy vọng về sau có cơ hội đại gia có thể cùng nhau hợp tác. cảm ơn ta cũng muốn vẫn luôn cùng đại ca hợp tác. Hai người song song đi tới. Một lát sau. Trình Long nói. Phương Cảnh. Ngươi có nghĩ qua đi Hollywood phát triển sao không có không hề nghĩ ngợi. Phương Cảnh trực tiếp lắc đầu. Cao Mày nói. Ta nghe nói bên kia đối với chúng ta người Hoa không quá hữu hảo. Thị trường quốc nội đủ ta ăn. Tạm thời không có hướng bên kia phát triển dự định. Holy Group nào chỉ là đối với người Hoa không hữu hảo. Có thậm chí là kỳ thị. Trong nước siêu một tuyến nghệ nhân đến bên kia cũng diễn không đến hảo nhân vật. Đều là một ít nhân vật phản diện. Nhục hoa nhân vật. Loại này vòng tròn không đi cũng được Một ít ảnh đế ảnh hậu tiền bối không phải là không có đi qua Nhưng không bao lâu đều trở về Giống như Trần Khải Ca Lão mưu tử bọn họ đã từng cũng đi qua Hollywood phát triển Cuối cùng lựa chọn đều là trở về Bên kia không thích hợp trong nước diễn viên Hơn nữa Ta vì cái gì muốn đi Hollywood Để cho bọn họ tới đến chúng ta này ăn cơm không phải càng tốt sao phương cảnh khẽ cười nói. Chúng ta trong nước một năm phòng bán vé hơn 600 ức, Hàng năm đều tại tăng nhiều. Tương lai vượt qua ngàn ức cũng không phải không có khả năng. Quốc gia nào thị trường có thể có chúng ta đại bỏ bản tàu mạc đi nước ngoài phát triển hoàn toàn không cần phải. Những năm gần đây, quốc gia phát triển càng ngày càng tốt. Đại trục tiêu phí trình độ cũng để cao đi lên. Dùng tiền đi giảm chiếu phim xem phim người càng tới càng nhiều. Người ngoại quốc đều vội vàng tới trong nước phát triển. Phương cảnh là đầu ốc giúp mới có thể đi Hollywood bắt đầu từ số 0. Có trí khí trình long dơ ngón tay cách lên nói. Người nói rất đúng. Thị trường quốc nội rất lớn. Nhưng có cực hạn. Lặn xuống nước dưỡng không được đại long. Một khi ra phi thường đỏ đỉnh cấp nghệ nhân Hắn sẽ chiếm theo rất lớn thị trường Mặt khác hai ba tuyến nghệ nhân không có cơm ăn Bắt ngươi bây giờ nói Chỉ cần xuất hiện tại điện ảnh Đó chính là phòng bán vé bảo đảm Chiếu lên sau điện ảnh sẽ chiếm theo rất lớn hàng ngồi suất, chen rơi rất nhiều phim Người công ty nghệ nhân tải ngươi trong phim ảnh cũng sẽ chiếm cứ quan trọng nhân vật Mặt khác diễn viên cắm không vào đến. Cứ thế mãi. Thị trường càng ngày càng nhỏ. Cho tới nay. Trong nước đang hồng một tuyến phát triển đến cuối cùng đều sẽ ra nước ngoài phát triển. Đi hướng quốc tế. Một mặt là vì đột phá chính mình. Một phương diện cho trong nước mặt khác nghệ nhân thở một ngụm. Trình long dừng một chút. Tiếp tục cho phương cảnh phổ cập. Hollywood điện ảnh có thể tải hơn 130 quốc gia chiếu lên. Phòng bán vé thu hoạt toàn cầu Chúng ta trong nước điện ảnh nhiều nhất tại xung quanh hai ba cái tiểu quốc chiếu lên Trinh lệ quá lớn Ngươi đầu tư chiến lang hay Thám tử phố Hoa Tham gia diễn hồng hải hành động cộng Lại đều là trên trăm ước phòng bán vé Nhưng căn bản đi không xuất ngoại cửa Vì cái gì một là văn hóa khác biệt Hay là bởi vì ngươi ở nước ngoài không nhân khí Nhân ra không biết ngươi Phiến tử là hảo phiến tử, bởi vì không nhân khí đi ra không được. Rất đáng tiếc, phương cảnh trầm mặt, chẳng có mục đích đi tới. Trầm giọng nói, cho nên hai tay cắm ở túi to. Trình long đảo, vì ngành nghề phát triển cũng tốt, diều sắt phía sau lưng cũng được. Những năm này chúng ta vẫn luôn tại hướng Hollywood đề cử trong nước diễn viên. Sớm đi thời điểm ta cùng Lý liên tiết yêu nhất làm chuyện này. Nhưng phần lớn người đều đi ra không được. Cũng không lâu lắm sám xịt chạy về đến. Ta cảm thấy ngươi nếu là đi Hollywood. Khẳng định có tiền đồ. Phương Cảnh cười, vì cái gì cùng những cái đó tiền bối so sánh ta đều không có chỗ xếp hạng. Có thể bị trình long bọn họ đề cử đi Hollywood đều là trong nước đỉnh tiêm tai to mặt lớn. Ảnh đế ảnh hậu nhân ra sở trường nguyễn cách loại này. liền bọn họ đều không được. Phương cảnh không cảm thấy chính mình mạnh hơn bọn họ. Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu 33 chương 624 ăn oán rõ ràng lý liên tiết là nội địa diễn viên. Năm đó thiếu lâm tự phát hỏa lúc sau đi cảng đảo bên kia phát triển. Vững vàng chắc chắn sông ra tới. Khổ gì chưa ăn qua. Diêm vương điện cửa ra vào đều đảo quanh mấy lần Nhiều năm dốc sức làm xuống tới biết rõ nội địa diễn viên đi càng đảo phát triển không dễ dàng Cho nên về sau vừa có cơ hội Hắn đều sẽ diều dắt nội địa diễn viên vào tổ Gặp được không tồi hạt giống tốt để cử đi Hollywood cũng không kỳ quái Trình Long lại càng không cần phải nói Đại ca xưng hào không phải nói không Hollywood chụp hơn 60 bộ phim Chân chính hỏa đến nước ngoài đánh võ minh tinh Hắn cũng vẫn luôn tải diều sắc tân nhân Gió lạnh thổi Trình Long nhún vai Đối với phương cảnh nói Ngươi cùng bọn họ khác biệt Ngươi có thể hát có thể nhảy có thể diễn Trẻ tuổi Đường đi rộng Mấu chốt ngươi còn có tiền Trình Long cười nói Các ngươi nam cảnh thực lực cường đại Cùng Hollywood truyền hình điện ảnh công ty hợp tác Để cho bọn họ chuẩn bị cho ngươi mấy cái hảo nhân vật không là vấn đề. Mấy năm xuống tới không hỏa cũng khó khăn. Những năm này Hollywood coi trọng thị trường quốc nội. Ngươi tại hoa hả bên này lực ảnh hưởng đại. Vì phòng bán vé. Bọn họ sẽ không bỏ qua loại cơ hội này. Như vậy nhiều năm. Vì cái gì Trình Long cùng Lý liên tiết đề cử như vậy nhiều người đi Hollywood. Này đó người đều không có hỗn suốt đầu rất lớn một bộ phận nguyên nhân chính là không có hậu trường không có nhân mạch Đi chính là bắt đầu từ số 0 Nghĩ ra đầu thật quá khó khăn Tựa như nội địa một cách bình thường biểu diễn chuyên nghiệp học sinh muốn làm minh tinh đồng dạng khó Phương cảnh không giống nhau, hắn ngoại trừ có lực hiểu triệu còn có tiền Hollywood giới điện ảnh không phải đạo diễn đỉnh đoạt Sản xuất mới là đại gia Chỉ cần nam cảnh tham dự đầu tư phiến tử Hắn tại đoàn làm phim liền lời nói có trọng lượng Mấy bộ đại chế tác đánh xuống Toàn cầu đều có hắn thanh danh tỷ như hai năm trước lão mưu tử cùng Hollywood hợp tác trường thành Nữ chính cảnh liền phát huy tiền giấy năng lực Hollywood cử tinh cùng nội địa thiên vương đều phải cho nàng làm vai phụ Đa tả đại ca ta suy nghĩ thật kỹ Phương cảnh ánh mắt u nhiên trầm giọng nói Nói không đồng tâm là giả Nếu là hắn điện ảnh có thể tại toàn cầu hơn 100 quốc gia chiếu lên Kiếm tiền phân phút chuyện Trong nước không thiếu hảo đạo diễn Hảo kịch bản Diễn viên giỏi Thiếu chính là bình đài Thật có thể đi ra biên giới Kia hoa hạ điện ảnh tuyệt đối làm thế giới nhãn tình sáng lên Văn nhân mặc khách Giang hồ hiệp nghĩa Chuyện thuyết thần thoại. Hoa hạ năm ngàn năm lịch sử. Tứ đại văn minh cổ quốc bên trong duy nhất vẫn tồn tại quốc gia. Hảo đề tài quá nhiều. Có thể chụp cũng rất nhiều. U, V, Quy, Quy, Mơ, Can, Hệ trọng đại. Xác thực hẳn là suy nghĩ kỹ càng. Trình Long gật đầu. Đi Holy Group phát triển không phải một ngày hai ngày. Bỏ qua thị trường quốc nội. Đi bên kia nếu như không thành. Kia thiệt thòi lớn. Mặc dù hắn cảm thấy phương cảnh cơ hội rất lớn Nhưng cũng không dám đánh cược Nghĩ thông suốt có thể tùy thời gọi điện thoại cho ta Tại Hollywood bên kia ta vẫn là nhận biết mấy người bằng hữu Có thể giúp ngươi xem một chút thị trường đồng tính Người liên hệ Cảm ơn Phương cảnh những lời này không phải khách sáo Mà là xuất phát từ chân tâm Hai người vô thân vô cố Lần đầu tiên gặp mặt Đơn giản là nghe qua hắn mấy phần chút xanh mỏng. Trình Long liền đáp ứng giúp hắn đề cử đi Hollywood. Ăn tình này không thể bảo là không lớn. Bao nhiêu người muốn chui Hollywood cũng không tìm tới phương pháp. Không cần khách khí. Người đến ta cách tuổi này liền biết. Thanh danh, tiền tài. Sở cầu không nhiều. Kéo một cái hậu bối. Có thể để cho chúng ta hoa hạ điện ảnh nâng cao một bước. Ta rất vui lòng Cám ơn bất kể nói thế nào Vẫn là thực cảm tạ đại ca hỗ trợ Vỗ phương cảnh bả vai Trình Long vui mừng cười nói Ngươi thật muốn cảm tạ ta Về sau có cơ hội Ngươi cũng giúp đỡ mặt khác hậu bối U, V, Quy, Quy, Mơ, Nhất Định Trình Long ngày thứ hai sớm rời đi Trước khi đi cùng phương cảnh lên tiếng chào hỏi Không nghĩ tới Phương Cảnh đem hắn đưa đến sân bay. Đưa tiếng người, Phương Cảnh lại trở lại đoàn làm phim, nhìn chầm chầm hai cái mắt quần thâm. Hôm qua trở về sau hắn một đêm không ngủ. Cùng Dương Nịnh hàn huyên một chút việc này. Dương Nịnh nói đây là cơ hội khó được. Khuyên hắn đáp ứng. Qua thôn này liền không có tiệm này. Đi sân bay trên đường. Hắn cũng cùng Trình Long nói. Làm hắn lưu ý mở năm sau Hollywood điện ảnh Gặp được thích hợp cho tin tức Hiện tại tháng 8 Tạm thời không thể phân thân Coi như bên kia có khí Hắn cũng không đuổi kịp đi Chỉ có thể sang năm xem tình huống Đoàn làm phim Tiêu tán chính ăn bữa sáng Trông thấy phương cảnh mới xuất hiện thân Phương ca sớm Ăn sao không có đâu vừa sáng sớm liền đi tặng người Hắn làm sao có thời giờ ăn cơm. Tiểu tô đi cho Phương ca lính một phần bữa sáng. Tiêu tán đối với trợ lý nói xong. Quay đầu đối với Phương cảnh nói. Phương ca. Người muốn ăn cái gì tùy tiện lính một phần diễn viên bữa ăn là được. Đừng cầm nơ. hừ I. E. U cho người khác chừa chút. Được rồi Phương tổng tiêu tán trợ lý đi lính bữa sáng. Phương cảnh kéo một cái cái ghế ngồi xuống. Vừa lau mặt sau ngắp một cái nói. Ngươi hí xuống tới đi. Lúc nào khai mạc còn có hai tháng thời gian. Nhắc tới hí. Tiêu tán thực cao hứng. Trong khoảng thời gian này ta sẽ đem lời kịch nhớ kỹ. Đến lúc đó trước tiên vào tổ. Lần đầu tiên diễn viên chính. Ta nhất định hào hào phát huy. Ma đảo tổ sư bộ này kịch tại công ty nội bộ họp thượng đã thông qua. Cùng Nguyệt Hoa giải trí bên kia cùng nhau hợp tác. Nam Cảnh là bên sản xuất cùng xuất phẩm Phương một trong. Nguyệt Hoa chỉ là xuất tiền. Thuận tiện bỏ vào mấy người. Phương Cảnh hồi tưởng một chút kiếp trước ma đạo. Mở miệng nói. Ta nhớ được bộ này hí có không ít đánh hí. Trước tiên đến tổ sau ngươi nhiều học tập đánh võ sáo lộ. Đừng cái gì đều để thế thân làm. U. Vinh. Quy. Quy, mơ, rõ ràng tiêu tán trong lòng ghi lại đánh hí rất nhiều Án đảo quay đầu nhất định phải hào hảo luyện tập Hắn biết, phương cảnh đây là vì muốn tốt cho hắn Chờ ngươi ma đảo chụp xong ngươi làm người đại diện đi công ty tìm mấy bài hát Phát an bơn bảo trì nhiệt độ Tiếp tục làm mấy cái tống nghệ thưởng Cách ma đảo khởi động máy còn có hơn 2 tháng Đến truyền ra ít nhất còn có nửa năm. Nửa năm này gian không thể để cho tiêu tán không hề làm gì. Quá lãng phí thời gian. Vốn dĩ trước đó hắn nhiệt độ liền không đủ. Nếu không có diễn viên mời vào chỗ lưu lượng chống đỡ. Hiện tại đoán chừng tam tuyến đều không phải. Đến ngã xuống 4 năm tuyến đi. Cảm ơn Phương cả. Tiêu tán đại hỷ. Lại là An Bơn lại là Tống Nghệ. Đây là được đến trọng dụng. Ta nhất định sẽ không cô phủ công ty hy vọng. Trông thấy cửa ra vào trợ lý đã đem bữa sáng mang đến. Phương Cảnh đứng dậy tiếp nhận tay. Dự định ở nơi ăn. Trước khi đi nói. Ngươi chịu khổ. Chịu ủy khuất. Muốn làm minh tinh. Vì cái gì không phải công ty. Là chính ngươi. Cho ngươi cơ hội chính ngươi nắm chắc. Đỏ lên công ty sẽ không thiếu từ trên người ngươi kiếm một phân tiền Đỏ không được công ty cũng sẽ không thương hại ngươi Sẽ chỉ đem ngươi đưa tiến Đại gia thương nghiệp lui tới Không tồn tại ai tả ai Tiêu tán chân thành nói Đạo lý ta rõ ràng Nhưng ta còn là muốn nói cảm ơn Nếu như không phải ngươi Ta sẽ không có hôm nay Công ty tài nguyên có hạn Cho ai không phải cho Vì cái gì cho hắn so với hắn ưu tú, so với hắn lớn lên đẹp mắt, so với hắn điều kiện tốt nhiều người chính là. Còn không phải phương cảnh chiếu cố hắn, không phải phương cảnh mở miệng. Như vậy nhiều tài nguyên căn bản không có khả năng rơi xuống hắn đầu bên trên. Đây là ơn tri ngộ. Cùng thương nghiệp giao dịch không quan hệ. Người sống một đời, dù sao cũng phải ăn oán rõ ràng. Quân lấy quốc sĩ đợi ta. Ta lúc này lấy quốc sĩ báo chi. Quân lấy người qua đường đợi ta. Ta lấy người qua đường báo chi. Tiêu ca cái gì tình huống phương cảnh đi sau trợ lý nhỏ dòng hỏi. Tiêu tán lắc đầu ánh mắt nhìn phía trước, nói khẽ, không có việc gì, một chút chuyện nhỏ. Nếu là trước kia mới xuất đảo vậy sẽ hắn khẳng định đại hống đại khiếu. Hiện tại nha, rất nhiều chuyện đều giấu hạc. Lạnh như vậy lâu. Trẻ tuổi xúc động đều mài hết. Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu 33 chương 625 công ty không chụp nát kịch phương cảnh trở lại chỗ ở. Ăn xong đồ vật gọi điện thoại cho ngô dai dai nói một tiếng. Làm nàng không có chuyện chớ quấy giày hắn ngủ. Đêm qua đều không như thế nào ngủ. Hiện tại đến bù lại. Thức đêm tổn thương thần đối với thân thể không tốt. Vì hậu thí, bảo trọng hào thân thể vẫn rất có tất yếu. Chỉ có mất đi người mới biết có một bộ kim cương thần là quan trọng cỡ nào chuyện. Tỉnh lại sau giấc ngủ, vừa lúc là cơm tối điểm, xuống lầu, gặp được Lục Dương. Đường đảo. Cái này tan tầm. Vất vả. Cùng nhau ăn một chút gì sao Lục Dương im lặng. Chỉ mình một thân trang phục. ngươi cảm thấy ta đây là tan tầm dáng vẻ sao tóc bóng loáng. Tinh thần phấn chấn. Quần áo giày đều là mới vừa đổi. Tay bên trong sách theo nửa túi nước quả. Còn có một ly tràn đầy cầu kỷ nước. Xác thực không giống tan tầm. Vậy ngươi đây là nào có ngươi như vậy thanh nhàn? Ta là đi làm. Buổi tối có đêm hí. Buổi tối hôm nay muốn suốt đêm. Buổi chiều hắn liền trở lại ngủ. Vì buổi tối suốt đêm làm chuẩn bị. Ta chỗ nào thanh nhàn? Cũng có chuyện có được hay không đưa tay nhìn một chút đồng hồ. Phương Cảnh ngáp một cái nói. Cùng đi đi. Đi nhanh điểm còn có thể đến đoàn làm phim gặp phải cơm tối. Hoàng đế còn không kém đói binh đoàn làm phim cái gì đều thiếu. Chính là không thiếu cơm ba trận bao ăn no. Đi vào đoàn làm phim. Phương Cảnh mới vừa bưng cơm hộp. Một vị phó đạo diễn liền tìm tới hắn. Nói là phòng trang điểm có vị nữ diễn viên không phối hợp Ngại trang xấu xí Yêu cầu đổi một cái Cũng không ngẩng đầu lên Phương cảnh tên cũng không có hỏi Mấy tuyến hàng hai biết Lần sau loại này sự tình cũng đừng tìm ta tốt a. Trực tiếp cho nàng chào hỏi Không nguyện ý phối hợp để cắt nàng công ty tới lính người Phí bồi thường vi phạm hợp đồng bồi thường khù khù phó đạo diễn xấu hổ Nàng chỉ là diễn một cách nhà hoàn, không muốn cắt xê. Không muốn cắt xê cũng phải bồi chậm trễ chúng ta đoàn làm phim thời gian, một ngày được bao nhiêu tiền mấy chục vạn đâu. Cầm cơm hộp. Phương Cảnh nói xong tiến về phía trước nữ diễn viên phòng trang điểm. Đưa đầu hướng bên trong nhìn thoáng qua. Xác định không có ở thay quần áo sau gõ cửa đi vào. Một màn này xem phó đảo sưởng sốt sưởng sốt này mẹ nó là xác định có hay không nữ diễn viên thay quần áo phương pháp học được. Này trang không phải thật đẹp mắt sao ăn cơm hộp. Phương cảnh nhìn về phía nữ diễn viên. Ngư khí bình thản. Ngươi cảm thấy không được sao nếu không cho ngươi toàn bộ mũ phượng khăn hoàng vai. Đeo vàng đeo bạc phương tổng. Ta không nói không dễ nhìn. Chỉ là cùng trang điểm nhân viên giao lưu. Nữ diễn viên mặt bên trên cứng ngắt. Mang theo cười lớn. Đáy lòng có chút mỡ ngỡ. Kỳ thực hiện tại xem ra. Ta cũng cảm thấy rất tốt. Đúng không tiểu cô nương câu nói sau cùng là đối thở trang điểm nói. Một cách chừng hai mươi nữ hài cuối đầu mắt đỏ. Xem ra vừa mới không ít chịu ủy khuất nàng nói là sự thật sao phương cảnh đối với thở trang điểm nói. Nữ diễn viên thấp thòm. Đáy lòng hối hận. Sớm biết liền không như vậy nhiều chuyện Cái sắm lớn một chút chuyện đem phương cảnh dẫn tới Trước kia tại cái khác đoàn làm phim Trang điểm không tốt Nàng hút qua thở trang điểm mặt loại này sự tình đều phát sinh qua Cuối cùng đồng dạng không giải quyết được gì Không ai truy cứu Thở trang điểm sợ hãi cúi đầu muốn nói lại thôi Vừa mới nàng thế nhưng là bị chỉ vào cái mũi mắng cầu huyết lâm đầu Lần đầu tiên cảm thấy này phần nghề nghiệp khuất nhục, Có nghệ nhân thật không đem nhân viên công tác làm người xem Vô chi tắc tới huy chi tắc cứ nếu không phải không đền nổi Nàng thật muốn đem phấn lót hộp tạp đối phương trên mặt Được rồi, ta đã biết Phương cảnh thở dài Thở trang điểm đắc tội không nổi nghệ nhân Thật nói nhân ra nói xấu Về sao không dễ lăn lộn Liếc qua vững như bàn thạch nữ diễn viên Lạnh nhạt nói Ngươi cho nàng nói lời xin lỗi Xin lỗi chừng to mắt Nữ diễn viên không thể tưởng tượng nổi Ta không làm sai ta Phương cảnh lặng lẽ Cho ngươi ba giây đồng hồ Hoặc là xin lỗi Hoặc là rời đi Ta tạ. Nữ diễn viên nghẹn lời Không nghĩ tới phương cảnh tính tình thẳng như vậy Quay đầu đối với thợ trang điểm nói Ngượng ngùng, Vừa mới tính tình có chút không tốt Đừng thấy lạ Không, không có việc gì Không có quản này việc việc nhỏ Phương Cảnh rời đi phòng trang điểm Ra cửa sau đối với phó đạo diễn nói Chụp xong bộ này mảnh Về sau công ty đừng tìm cách này nữ diễn viên hợp tác Hạng hai nghệ nhân còn không có đỏ đâu Cứ như vậy đại tính tình đỏ lên còn phải rồi rõ ràng Phương Tổng Thay này nữ hài mặt niệm ba giây đồng hồ Phó đạo diễn bận biểu chuyện của mình. Có ít người chính là làm. Đáng đời. Tuyết trung đoàn làm phim như vậy nhiều một tuyến hàng hiểu, Còn có thì đế ảnh đế. Nhân ra cũng không dám chọn ba lấy bốn. Ngươi tính cái dễ hành nào ăn xong đồ vật. Chắp tay sau lưng. Phương cảnh tại tu đi ô bốn phía đi dạo, Những nơi đi qua rất ít các diễn viên đều nơm nớp lo sợ. Rất sợ bị này đao phủ điểm đến nửa đêm ăn khuya thời gian phương cảnh tại trong góc trông thấy trương nhị đây không phải mở lớn thì đế sao như thế nào ngồi sổm này ăn mì ngươi cũng đừng chê cười ta ta lúc nào thành thị đế chính mình cũng không biết ngẩng đầu nhìn một chút phương cảnh trương nhị tiếp tục cúi đầu hoài ăn mì hắn xuất đạo như vậy nhiều năm rất ít tại phim truyền hình ngành nghề cầm thưởng tốt nhất vai phụ một lần để danh đều không có Chớ đừng nói chi là thị đế. Hì hì cười một tiếng. Phương cảnh ngồi xổm người xuống nói. Hiện tại ngươi lông gà không phải bay thực cao sao. Đều nhanh lên trời. Cầm thị đế còn không phải phân phút chuyện. Hiện tại lông gà bay lên trời rất hỏa. Cũng không có gì đối thủ cạnh tranh. Nam nữ già trẻ ăn sạch. Càng đi về phía sau càng đặc sắc. Trên cơ bản cách nào tuổi trẻ người đều có bị chúng Một câu ta lạc ngọc châu cả một đời chỉ sống trần sông lớn ba chữ còn mang phát hỏa ăn đào. Thôi đi. Lông gà nhiệt bá. Danh tiếng là không tệ. Nhưng phía trước còn có ngươi phá băng hành động đâu rồi. Nếu là không có phá băng. Ta ngược lại thật ra có thể tranh một chút. Phá băng hành động ra kinh nổ tung. Chuyển ra kia đoạn thời gian thường thường thường ho sợ. Ngô cương. Phương cảnh. Nhậm đạp hoa. Vương Kính Tung. Bốn người hỏa đến một nhóm. Năm nay trên thị trường không có gì đại kịch, Duy nhất có thể đánh hoan lạc tùng vẫn là Nam Cảnh đầu tư. Cho nên. Sang năm Thị Đế. Nam Cảnh chú định có người cầm. Tốt nhất Nam Chính. Hắn cùng Phương Cảnh 100% vào vây. Lấy Phương Cảnh nhân khí cùng phá băng nhiệt bá đến xem. Hắn bồi chạy tỷ lệ rất lớn. Làm người phải có chút lòng tin Có lẽ ta thua ngươi đây con ngươi đảo một vòng Phương Cảnh treo vẻo nói Nếu không hai ta đánh cược đánh cược gì sang năm ngươi cầm thị đế Ngươi cho công ty miễn phí chụp một bộ phim Ta cầm thị đế Ta cho ngươi chế tạo một bộ nhân vật chính Làm đi lau miệng rác sầu chương nhị con mắt xanh lét Dù sao Thấy thế nào hắn đều không ăn thua thiệt Cầm thị đế Miễn phí chụp bộ hí tính là gì không cầm càng tốt hơn Còn có thể lại vứt một bộ nhân vật chính Phương cảnh đắc ý được Vậy ta chờ ngươi vào tổ thì đế diễn vai phụ ngấm lại thật không tệ Phá băng hành động cùng lông gà ai mạnh ai yếu Thật khó mà nói Hai bộ hí đều là chính kịch Bất quá gần nhất hai năm ra đi bên kia đại lực để sướng chụp niên đại kịch Cảm giác lông gà lấy được thưởng tỷ lệ lớn một chút trương nhị không thể tưởng tượng nổi Cao mày nói Ngươi cứ như vậy xem trọng ta à ta không phải coi trọng ngươi Là xem trọng công ty Công ty chúng ta không sinh nát kịch Chắp tay sau lưng Phương cảnh như cách đại gia tựa như chậm rãi rời đi Trên đường gặp được bành tiểu nhiễm cùng lý tâm thời điểm cùng các nàng lên tiếng chào hỏi Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu 33 chương 626 đường yên gia nhập nam cảnh tuyết trung đỉnh chủ yếu quan trọng nữ tính nhân vật bên trong. Đường yên là một cách trong số đó. Khai mạc quá vài ngày mới chậm chạp vào tổ. Trước đó điện thoại bên trong mỗi ngày xin phép nghỉ. Chỉ nói là chuyện làm ăn có chút bận biểu. Lục dương đều phát hỏa Tự mình tìm phương cảnh nói muốn hay không thay người. Ngày này đường yên đi vào đoàn làm phim. Phong trần mệt mỏi chuyện thứ nhất chính là tìm phương cảnh. Trong miệng vẫn luôn nói xong xin lỗi. Chính là ngượng ngùng. chậm trễ đoàn làm phim không ít thời gian. Cách này coi như là bồi lễ. Quay đầu nhớ rõ tới dùng cơm. Đường yên nói xong cười tủm tìm theo túi bên trong cầm ra một cách bỏ vào phương cảnh tay bên trong. Phương cảnh sườn sốt. Giờ khóc giờ cười bao lớn tuổi rồi còn làm bộ vuốt tóc hắn cũng không phải là tiểu hài tử. Kỳ thật đường yên cũng không có chậm trễ bao lâu. Chỉ so với nguyên lai like quy định vào tổ thời gian chậm 2 ngày. ít tham gia mấy cái nhiên thảo hội. Hiện tại cũng còn không có chụp tới nàng phần diễn. Đường ta nhận lấy. Lần này coi như xong. Ăn cơm vẫn rất có tất yếu. Cái gì thời gian lúc tháng 10. Còn có 2 tháng thời gian. Trục xong bên này liền không sai biệt lắm. Như vậy lâu phương cảnh im lặng. Muốn hay không như vậy qua loa. Một bữa cơm mà thôi. Về phần kéo hơn 2 tháng sau đường yên bạch nhãn. Ngươi là thật không hiểu hay là giả không hiểu. Nhìn lên rồi chứ sao. Đây là kẹo mừng. Phương cảnh lật tay đến xem. Đúng là kẹo mừng. Giấy đường phía trên mấy cái đại đại chứ hỷ. Thì... Hắn vừa mới nhìn thấy. Bất quá không có hướng phương diện kia nghĩ. Ta còn tưởng rằng là ngươi ven đường mua đâu. Đường yên. ngươi này mạch não ta cũng là thực chịu phục. Ven đường mua. Ta về phần như vậy móc sao mấy ngày nay đều bận rộn thăm người thân. Đây là cho thân thích tiểu hài. Lột một viên đường. Phương cảnh bỏ vào trong miệng. Rất ngọt ngươi cùng ai kết hôn sự nghiệp tử bỏ hôn nhân vẫn luôn là nghệ nhân một cửa ai đại nạn. Đặc biệt là nữ nghệ nhân. Nói là phần mộ đều không quá phận. Khi chưa kết hôn dù là ngươi hơn 30 tuổi. Diễn cách chừng 20 sinh viên đều không ai nói cái gì. Kết hôn pha cũng có, lại diễn sinh viên tiểu nữ hài muốn bị mắng chết, vô hình chi trung hí đường hẹp rất nhiều. Có nữ tinh kết hôn cũng không dám nói cho ngoại giới. Cùng nam ghép, đường yên không cao hứng nói. Sự nghiệp trọng yếu đến đâu cũng không có ta nửa đời sau hạnh phúc quan trọng à ta ba mươi mấy đại ca. Lại không kết hôn không ai muốn. Làm sao có thể không ai muốn, Ngươi như vậy xinh đẹp truy ngươi người bó lớn. Đường yên mặc dù ba mươi mấy, nhưng chỉ cần được bảo dưỡng tốt. Nữ nhân bốn mươi tuổi phía trước đều không trông có vẻ già. Nàng bây giờ nhìn lại cùng hơn 20 tuổi không có gì khác biệt. Huống hộ nữ tinh nhân khí vốn là cao, huống chi là một tuyến, bao nhiêu nam nhân đứng xếp hàng truy đâu. Cúc ta không gả ra được ngươi phụ trách A chính là đứng nói chuyện không đau eo. Những cái đó truy ta chính là hướng về phía tình yêu tới sao còn không phải đồ cái mới mẻ kích thích. Thật vất vả gặp được một cái yêu thích. Ta thật không thể bỏ qua. Những năm này quyền bên ngoài người theo đuổi nàng không ít. Phú gia công tử ca. Đại lão bản đều có. Nhưng đồ chính là cái gì nàng nhất thanh nhị sở. Còn không phải tham nàng thân thể cùng danh khí. Được, gả đi gả đi. Phương cảnh che ngực. Đau lòng nói. Người này một gả. Nữ thần của ta mất đi một cái. Ai? Nếu là nghe được tin tức này. Không biết bao nhiêu người trong đồng đảo trắng đêm không ngủ. Kéo đi ngươi. Các ngươi những nam nhân này nữ thần không biết bao nhiêu cách hơn. Cũng không kém ta này một cái. Thiệp cưới ta liền không cho ngươi. Đến lúc đó nhớ rõ tới. Nhìn ra, hôm nay đường yên tâm tình rất tốt, khóe miệng ý cười vẫn luôn liền không ngừng qua. Phương cảnh thu hồi tươi cười gương mặt, xíp đặt yến hồi, ngươi không đến cái ẩn hôn sao có cái gì tốt ẩn. Đường yên không có vấn đề nói. Ta cũng xác thực đến kết hôn tuổi tác. Phấn ti có thể tiếp nhận liền tiếp nhận. Không thể tiếp nhận coi như. Sự nghiệp nếu là bởi vì kết hôn trượt ta cũng nhận. Dù sao những năm này tiền cũng kiếm đủ. Tiêu sái phương cảnh bội phục dơ ngón tay cách lên. Đường yên cùng hổ ca. Dương Mịch Lưu tư tư là một thời đại. Sớm mấy năm rất đỏ. Hiện tại tân sinh lực lượng tầng tầng lớp lớp Mạnh mẽ kinh khủng khiếp Hơi dài sông sóng sau đè sóng trước đêm các nàng bao phủ ý tứ Các nàng thế hệ này người nhỏ nhất hơn 30 tuổi Không ít hoa đều có thể đánh gì dầu Có thể đỏ lên cơ bản đều là một tuyến Nhưng nhiệt độ cũng không lớn bằng lúc trước Lớn tuổi diễn không được tiểu hoa tiểu sinh Cách này đời người hiện tại liền hai cách đường ra truyền hình hướng thực lực phái phát triển, về sau cho người ta diễn vai phụ đóng phim, hoặc là nửa thoái ẩm trạng thái khởi công làm phòng làm lão bản mang tân nhân. Bất quá có nữ tinh lựa chọn đầu thứ ba, đó chính là thành gia lập nghiệp, rời khỏi ngành giải trí. Hồ ca không có phòng làm việc, hiện tại đi chính là điều thứ nhất. Chuyển hình đóng phim, đường yên cùng dương mịt những việc này nghiệp tâm cường đều là nhau nhau làm lão bản. Cùng bọn họ cùng một thời đại lưu tư tư những này còn lại là đem trọng tâm đặt tại gia đình. ngẫu nhiên cũng tiếp tống nghệ. Hoặc là quay phim. Nhưng đại bộ phần thời gian đều là ở nhà chiếu cố hải tử. Làm lão công hậu thuẫn hỗ trợ quản lý công ty. Chỉnh ngay ngắn thân thể. Đường Yên chân thành nói. Lần này tới còn có một việc. Ta muốn đem phòng làm việc nhập vào Nam Cảnh. Đã muốn kết hôn. Nàng liền làm tốt xấu nhất dự định Bất quá là về sao không ai tìm nàng quay phim Không có lưu lượng Qua mấy năm chậm rãi biến mất tại người xem mắt bên trong Nhưng thuộc hạ nghệ nhân phải nuôi sống đến giúp các nàng tìm đường ra Nam cảnh là một cái rất tốt núi dựa lớn Có thể không có vấn đề Phương cảnh thực cao hứng Nhiều một cách một tuyến nghệ nhân gia nhập tàu mong gì khác chi không được Mặt khác mấy cái tiểu nghệ nhân cho là mua một tặng một. Cụ thể phương thức hợp tác ngươi đi tìm Dương mình nói, nàng sẽ cùng ngươi nói. U, V, Quy, Quy, Mơ, Cám ơn, cứ như vậy, ta thay quần áo trang điểm, hẹn gặp lại. Mặc dù bởi vì kết hôn sự tình chậm chế một chút thời gian. Bất quá đường yên lời kịch không có vứt xuống. Ra sân sau rất dễ dàng ứng đối. Ngay trước như vậy nhiều đồng hành tiền bối trước mặt. Nàng có thể làm không ra niệm một hai ba bốn chuyện Tốt xấu là suốt thân chính quy Một tuyến nghệ nhân Thật làm ra loại này sự tình về sau thanh danh liền thối Không ai dám dùng nàng Trên thực tế càng là đỏ gia vị càng lớn nghệ nhân càng yêu quý lông vũ Niệm số lượng diễn viên rất nhiều đều là những cái đó ba bốn tuyến Nửa đỏ không đỏ Qua vài ngày nữa Đoàn làm phim diễn viên lục tục đến Cũng có người lục tục đi Tuyết chung là nhóm hí Đại bộ phận là khách mời mấy trận Phương Cảnh Đã lâu không gặp ngày này Triệu lệ ảnh vừa tới đến khách sạn liền gặp được Phương Cảnh xuống tới Người đây là đi mở công sao Vinh Quy Quy Mơ Muốn khai công Đã lâu không gặp Phương Cảnh phất tay chào hỏi Ngươi không nói muốn qua mấy ngày tài năng tới sao đúng thế Nhưng nghĩ đến đây không phải vội vàng công ty chúng ta hí sao Bận rộn nữa cũng phải chạy tới a. Hết thảy tăng thêm mấy cái ban Thức mấy túc Bên kia làm xong liền ngựa không dừng vó đến đây Công ty chúng ta đúng a? Ngươi không nhớ rõ Ta công tác phòng rất sớm đã treo ở Nam Cảnh Không nói ta đều quên Giống như công ty đều không như thế nào cho ta phái phát qua nhiệm vụ. Ngươi nói, như thế nào đền bù nam cảnh mới vừa thành lập vậy sẽ không có danh khí gì. Triệu lệ ảnh đem phòng làm việc treo tới vốn là hỗ trợ. Làm công ty mặt bên trên đẹp mắt một chút. Dù sao nhiều một cách một tuyến tỏa chấn. Từ thạch cùng người khác nói chuyện hợp tác lực lượng cũng lớn. Nhưng từ đầu đến cuối triệu lệ ảnh liền không như thế nào trông cậy vào Nam Cảnh Vẫn luôn là chính mình nuôi sống chính mình Chính mình tiếp hí Chính mình tiếp đại nói Chưa bao giờ dùng qua công ty tài nguyên Thẳng đến Nam Cảnh đưa ra thị trường ngày nào Có người chúc mừng nàng Nàng mới nhớ lại chính mình có đem phòng làm việc treo đi qua Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu 33 chương 627 TV rót nước phương cảnh xấu hổ. Triệu lệ ảnh nếu không nói hắn đều có chút không nhớ rõ chuyện này. Bất quá khi triệu lệ ảnh trước mặt. Khẳng định không thể nói như vậy. Ha <cười> ha. <cười> <cười> Kia cái gì. Công ty vẫn luôn là nhớ rõ ngươi nguyên lão này. Người tại Nam Cảnh khó khăn nhất thời điểm vẫn luôn đang ủng hộ. Ta làm sao có thể quên. Có công chi thần ta đều ghi tạc tiểu sách vở thượng. Chỉ bất quá trong khoảng thời gian này có chút bận bịu chưa kịp xử lý ngươi chuyện bên này. Phải không chịu lệ ảnh nhìn ngẫm cười một tiếng. Nghe nói hiện tại tân nhân cũng làm thượng nhân vật chính. Ngươi như thế nào cũng phải cho ta làm hai ba cái nhân vật chính a hai ba cái ngươi thật có can đảm nói. Phương Cảnh rất muốn cho chính mình một bạc tay. Hảo hảo đề việc này làm gì một bộ kịch đầu tư ít nhất 8 ngàn vạn. hai ba cách bộ chính là 2 ức Như vậy nhiều tiền. Hắn đến kiếm bao lâu vào chỗ chết kiếm như thế nào đều phải 1-2 tháng. Khủ khủ hiện tại phim truyền hình chất lượng cao thấp không đều. Nhiều cũng không nhất định tốt. Lãng phí thời gian. Hôm nào ta làm cho người ta đặc biệt giúp. ngươi chế tạo riêng một bộ kịch bảo ngươi đỏ thấu nửa bầu trời. Chế tạo riêng coi như xong ta bỏ vốn chúng ta hợp tác một bộ ngược lại là có thể Triệu lệ ảnh chân thành nói Phương cảnh hiện tại có nhiều bận biểu bản thân giá trị mấy trăm ức tổng giám đốc Đoán chừng mỗi ngày đều là loay hoai chân không chạm đất Chờ hắn chế tạo riêng Đoán chừng chính mình cho cốt đều lạnh Thấy triệu lệ ảnh không giống như là nói đùa Phương cảnh nói chúng ta đi tu đi ô vừa đi vừa nói Đem hành lý cho trợ lý triệu lệ ảnh ngồi lên phương cảnh xe, hai người cùng đi tu đi ô. Xe bên trên. Phương cảnh cho triệu lệ ảnh rót một chén nước. Ngồi xuống sau nói. Ngươi như thế nào sẽ có chế tác phim truyền hình ý nghĩ? Này hành nước sâu. Cũng không tốt làm. Làm sao ngươi biết ta là làm phim truyền hình nghiêng chân triệu lệ ảnh nói. Thôi đi. Ngươi không làm phim truyền hình chẳng lẽ là làm điện ảnh? Làm điện ảnh còn cần đến tìm ta hơn nữa, không phải ta xem thường ngươi. Ngươi không làm được điện ảnh. Một bộ phim theo phê duyệt đến chiếu lên, trung gian bao nhiêu khâu cách này căn bản liền không phải một cách phòng làm việc có khả năng. Đừng nói một cách triệu lệ ảnh, chính là hai cách triệu lệ ảnh đều không giải quyết được. Coi như có thể chơi được, nàng cũng không có phòng bán vé lực hiệu triệu. Lần trước đường yên bên kia Tú Xuân Đao có thể lên chiếu vẫn là nam cảnh làm. Tới gần cận thân tử. triệu lệ ảnh cười nói. Không sai. Ta là muốn làm phim truyền hình. Hồi trước thu một cái vợ. Bỏ ra hơn 600 vạn mua bản quyền. Vốn dĩ muốn chính mình làm. Bất quá cân nhắc đến hai chút ta nhà quan hệ. Liền chiếu cố một chút ngươi đi. Ta cảm ơn ngươi chiếu cố há phương cảnh không có đoán mặt triệu lệ ảnh sợ bồi thường tiền, muốn tìm cách đệm lưng ý nghĩ. Trên thị trường đạo diễn bó lớn, quay chụp đoàn đội chỉ cần có tiền cũng có thể tìm được. Triệu lệ ảnh sợ chính là thua thiệt tiền. Đầu tư 7 ngàn vạn hơn ước. Cuối cùng đánh nước phiếu. Hoặc là xét duyệt bất quá. Kia thật là muốn mạng giả. Một tuyến nghệ nhân rất nhiều một năm đều kiếm không được một ước còn không tính góp đi vào thời gian Đừng tả a Ngươi ngược lại là nói một chút có thể hay không cùng nhau làm Phương diện này ngươi là chuyên nghiệp Ánh mắt cũng tốt Ta tin tưởng ngươi Đại tỷ. Ngươi cái gì đều không có Bản kế hoạch Kịch bản Diễn viên dự toán Bao nhiêu cho ta số lượng theo tham khảo một chút a phương cảnh đau đầu. Bức tóc nói. Ta liền ngươi chụp chính là áo đặc biệt man vẫn là hớn hở cũng không biết. Phi, ngươi mới chụp áo đặc biệt man. Theo túi bên trong lấy điện thoại suy động ra triệu lệ ảnh lật ra một sấp văn kiện cho phương cảnh. A, phấn hồng phim hoạt hình điện thoại xác nhìn không ra, ngươi đều tuổi tác còn có thiếu nữ tâm. Cầm điện thoại. Phương cảnh trêu ghẹo Nhìn một chút sau đắp lên hình ảnh Này nam nhìn quen mắt há đá phương cảnh giày một chân Triệu lệ ảnh cắn răng Ngươi lực chú ý để chỗ nào chút đấy này tiểu tử Nói hắn lão vậy thì thôi Còn nhìn loạn Lời này ngươi cũng liền nói với ta Đổi một cách ba mươi thêm nữ nhân Ngươi dám nói các nàng lão Phân phút đánh chết ngươi tin hay không nữ nhân tuổi là không thể nói Ai nói cùng nói sốt ruột Trước kia tưởng hình chụp chân hoàn chuyện thời điểm hóa trang xong Diễn hoàng đế trần kiếm vân đến rồi một câu Ngươi như thế nào như vậy lão khí đến tưởng hình cả giận nói Còn không phải là vì phối ngươi A Không nhìn liền không nhìn Phương cảnh điểm vào văn kiện Nghiêm túc xem bên trong nội dung Biết hay không biết hay không xác nhận phân xanh đỏ gầy Anh Tên không sai Còn có chút quen tay. Nữ nhất triệu lệ ảnh, nam một Phùng Ít Phong. Này nam mắt cũng quen. Vượt qua điện thoại sát mặt sau. Phương cảnh phát hiện phía trên ảnh chân dung chính là Phùng Ít Phong. Khá lắm. Này có việc a Chẳng trách một cái nam chính. Một cái nữ chính. Xem hết văn kiện. Phương cảnh tức bình đưa di động còn cho triệu lệ ảnh. Ăn. Tức bình hình ảnh đều là hai người bọn họ thân mật vai dựa vào vai. Phương Cảnh cười nói. Lệ ảnh tỷ Này kịch có thể á. Nếu không hai ta cùng nhau diễn đi. Đem này nam đá. Ta giá sẽ biểu diễn. Cút đây là ngươi tỷ phu. Cũng là bỏ vốn người. Chúng ta đều đã nói cùng nhau diễn. Nếu không ngươi tái xuất tiền chụp một bộ. Ta khẳng định cùng ngươi diễn. Hai ta một cách nam chính. Một cách nữ chính. Mỹ tư tư nàng không có ý định giấu riêng. Dù sao sớm muộn muốn tuyên bố. Giấu cũng không gạt được. Đó còn là được rồi. Phương Cảnh khoát tay. Trở lại chuyện chính. Chúng ta nói chính sự đi. ngươi kế hoạch này sách ngược lại là có thể. Chính là dự toán cao. Cũng không biết là tìm ai tính. Rõ ràng hố tiền. Một bộ 80 tập phim truyền hình Dự toán thế mà muốn 3 ước Đoạt tiền triệu lệ ảnh nghẹn lời Bọn họ nói 80 tập đều là tỉ mỉ mài rũa Tăng thêm ta cắt xây hơn 4.000 ngàn vạn 3 cái ước cũng không nhiều ác Phương cảnh phát hiện triệu lệ ảnh chính là dễ bị lừa a. Ngươi chụp như vậy nhiều năm kịch Có thể xài bao nhiêu tiền trong lòng cũng hẳn là có ít mới là 80 tập mặc dù nhiều Nhưng cũng không phải là càng nhiều càng phí tiền. Ta dám nói. Các ngươi này kịch trí ít sót nước 20 tập. Rất nhiều đều là nói nhảm. Nam nữ nhân vật chính đêm hôm khuya khót. Nguyệt Hắc Phong Cao. Quỷ khô lửa bốc tránh phòng tối bên trong song phẳng tù thì đều có thể chơi hai tập cách loại này. 80 tập phim truyền hình. Này mẹ nó đến chú bao nhiêu nước bình thường phim truyền hình 30 tập liền không sai biệt lắm. Kịch bản rất sung mãn. Không kéo dài. Phía đầu tư vì bán lấy tiền. Chú lướt nước cũng liền khoảng 40 tập. Đây là có lương tâm. Không có lương tâm còn thêm 10 tập. Triệu lệ ảnh loại này 80 tập thật rất đen. Tôn hồng lôi thế giới mới vào chỗ chết sót nước cũng liền 70 tập. Đi nhà vệ sinh. Ăn bữa cơm trở về đều không mang chậm chế kịch bản. Nói vậy triệu lệ ảnh mặt đỏ lên Mới giót nước 10 tập Không có 20 bọn họ nói như vậy Tương đối tốt bán Phương cảnh 10 tập Thật nói ra được Biết hay không này kịp hắn kiếp trước chưa có xem Nhưng nghe nói qua Danh tiếng còn rất tốt Chính là đại kết cuộc giót nước quá nhiều Bị mắng thực hung Cho điểm trượt Đáng tiếc một bộ tinh phẩm Hơn nữa lúc ấy đầu tư không có như vậy nhiều tiền Phải biết khi đó hạn quỷ lệnh còn không có xuống tới đâu rồi. Diễn viên cắt xây vẫn là hơi một tí bảy tám ngàn vạn. Hơn ước thời đại. Suy nghĩ một chút. Phương Cảnh trầm giọng nói. Này kịch ta đầu. Bất quá ngươi trước tiên đem ngươi cho ngươi bày mưu tính kế đám kia cẩu đầu quân sư đá. Ta một lần nữa cho ngươi tìm đoàn đội. Như vậy nhiều dự toán. Bọn họ cũng thực có can đảm mở miệng. Đưa cho Nam Cảnh một nửa tiền là đủ rồi Làm được hiệu quả so với bọn hắn tốt Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu 33 chương 628 dạp chiếu phim nghiệp vụ triệu lệ ảnh đại hỷ Tốt người muốn làm sao hợp tác Đầu tiên nói trước Nam nữ nhân vật chính không thể đổi Mặt khác có mấy cái vai phụ là ta phòng làm việc Cũng không thể động Phương Cảnh im lặng bĩu môi nói Người ta không động, liền theo các ngươi nguyên ban nhân mã. Nam cảnh hiện tại hí rất nhiều, chính mình đều diễn không đến. Nơi nào có thời gian diễn này hí? Ta ra quay chụp đoàn đổi, tuyên truyền đoàn đổi, liên hệ người mua đài truyền hình, tái xuất một ức. Phương cảnh tiền ra đầu to, chiếm cổ tự nhiên cũng chiếm đầu to. Hơn nữa bộ này kịp cũng là treo nam cảnh danh. Triệu lệ ảnh ra cách mấy ngàn vạn phụng đỏ các nàng tân nhân. Chờ lấy tiền liền tốt. Đại gia vẹn toàn đôi bên không hổ là Phương Tổng. Rộng thoáng. Một lời đá định triệu lệ ảnh thực cao hứng có thể làm thành này đơn sinh ý. Phương Cảnh. Cảm ơn ngươi. Đầu tư có phong hiểm. Ngoại trừ tử vong. Trên thế giới cho tới bây giờ liền không có phần trăm chuyện. Tại Phương Cảnh trước đó nàng không phải là không có đi tìm những công ty khác nói chuyện hợp tác. Đối phương cưỡng ép bỏ vào người vẫn là hảo. Có còn muốn đem nam chính đổi thành người một nhà. Mấu chốt mơ. Mơ. Bê. Còn không chịu ra quá nhiều tiền. Giống như phương cảnh loại này ra đầu to. Còn không thêm bỏ vào. Chỉ biết là suất lực. Nàng còn là lần đầu tiên gặp được. Hiện tại kết quả là nàng có thể diễn nữ chính. Đoàn làm phim người nàng cũng có thể định. Đại giới chỉ là nỗ lực sớm định ra một bộ phận tiền. Quả thực không nên quá tốt. Về phần phương cảnh chiếm đại cổ chuyện nàng không trong lòng bên trên. Nhân ra ra như vậy nhiều tiền. Chiếm đại cổ rất bình thường. Thiên kinh địa nghĩa. Tại thương nói thương, ngươi không cần cảm ơn ta. Phương cảnh cười khẽ, nói đến ta vẫn là chiếm ngươi tiện nghi. Phải không chịu lệ ảnh trong mắt hơi híp, cười nói. Vậy cách này loại tiện nghi ngươi về sau nhiều chiếm chút. Ở nàng xem ra phương cảnh chính là đang giúp nàng. Cười cười, phương cảnh không nói lời nào đến thành phố điện ảnh, hai người xuống xe. Hắn nói chiếm tiện nghi dĩ nhiên không phải cách này chiếm tiện nghi. Mà là biết bộ này kịp sẽ hỏa còn trước tiên chiếm đầu to. Kiếp trước biết hay không lấy một tập hơn 800 vạn giá cả bán cho tương nam truyền hình. Hết thảy bán 5 cách nhiều ức Đây vẫn chỉ là tương nam truyền hình một nhà Không tính hai phát mặt khác tỉnh đài cùng mạng phát Nghe nói tổng lại tổng cộng là bán mười ức. Rõ ràng kiếm lớn mang theo triệu lệ ảnh đến trên tường thành du lãm Phương cảnh chỉ vào một mảnh cổ phong khu vực nói Biết hay không là cổ trang Về sau có thể ở chỗ này quay chụp Mỗi ngày muốn chụp bao lâu liền chụp bao lâu Mặc kệ là thiết bị vẫn là sân bãi đều không phải vấn đề Như vậy tốt đúng rồi Này thành phố điện ảnh là các ngươi nam cảnh Xác thực muốn chụp bao lâu liền chụp bao lâu Triệu lệ ảnh ven tị Đây chính là vốn liếng hùng hậu chỗ tốt Hoàng điếm bên kia đoàn làm phim nhiều Sân bãi đều là ship đầy Đến kỳ suy nghĩ nhiều thuê một ngày cho gấp đôi tiền còn không được Đã nói cho ngươi 5 ngày cũng chỉ có thể 5 ngày Đằng sau bó lớn đoàn làm phim tại xếp hàng. Điều này sẽ đưa đến đạo diễn thời gian eo hẹp. Có đôi khi rõ ràng cần lại đến một lần. Nhưng thời gian không lâu. Chỉ có thể thấu hợp. Đây chính là làm ẩm kịch nhiều nguyên nhân. Nhìn qua này một mảng lớn cổ trang khu vực, phương cảnh cười nói, này còn. Không phải toàn bộ công trình đằng sau còn có mấy kỵ dân quốc gió, hiện đại gió còn không có toàn bộ hoàn thành đâu. Phương cảnh, ngươi chính là lợi hại. Triệu lệ ảnh thực chịu phục. Ta nghe nói các ngươi công ty hiện tại là tứ đại bản khối tê phát triển. Tống nghệ. Truyền hình điện ảnh. Người đại diện. Âm nhạc. Cơ hồ bao trùm vòng bên trong ngành nghề. Mấy bộ kịch truyền ra đi. Nam cảnh thị trường đã sớm lập ra không chỉ mấy lần. Hiện tại là tài đại khí thu. Binh hùng tướng mạnh. Không chỉ là truyền hình điện ảnh cùng tống nghệ Còn làm khởi người đại diện nghiệp vụ Nam cảnh người đại diện có mười mấy cái Mỗi cái đang hồng nghệ nhân sau lưng đều có mấy con đoàn đội đang phục vụ Phương cảnh cười khẽ Mong mỏi phương xa Than thở nói Ngành giải trí như vậy đại Chỗ nào là ta có thể bao trùm xong Đây không phải dạp chiếu phim đều không có lạc Nếu là ta có 7 ngàn khối màn hình Trong nước không được đi ngang. Ngươi bây giờ đã xông pha. Chiều lệ ảnh bạc nhãn. Tức giận nói. Bảy tám ngàn khối đại bạc màn. Cũng liền ngươi mới dám nghĩ. Đổi những người khác ta coi hắn là tên điên. Bảy tám ngàn khối màn hình khái niệm gì danh xưng một ước chỉ là tiểu mục tiêu lão vương. Hắn thỉnh đạc dạp chiếu phim ở trong nước cũng chỉ là ba ngàn khối màn hình. Tại toàn cầu có một vạn khối. Liên này, hắn ở trong nước đắt là ngành nghề long đầu. Chỉ là thịnh đạc giạc chiếu phim giá trị thị trường chính là hơn 600 ức Đỉnh phong thời kỳ giá trị thị trường hơn 1.000 ức Phương cảnh một người liền muốn chiếm 7 ngàn khối. Thật có thể làm thành nói hắn tuyệt đối là ngành nghề đại lão. Chính là đại lão. Dứt bỏ ngành giải trí thân phận cũng không ai dám đắc tội hắn cái loại này. Cái gì Trần Khải ca? Phùng Tiểu Cương. Lão Mưu Tử. Ở trước mặt hắn đều phải cúi đầu ba phần. Không đúng. Là bốn năm phần. Phương Cảnh hì hì cười một tiếng. Ta cứ như vậy nói chuyện. Ngươi còn làm thật rồi xây một cái dạp chiếu phim được bao nhiêu tiền. Sân bãi nhân công thiết bị. Ít nói mấy trăm vạn. Bảy tám ngàn khối màn hình. Bán ta cũng không bỏ ra nổi đến như vậy nhiều tiền giả. Ta khoát lác mà thôi. Có tiền kia ta tình nguyện đi phiêu đều không xây dạp chiếu phim. Quá đốt tiền. triệu lệ ảnh không nói chuyện. Lấy điện thoại di động ra lục soát một chút. Vài giây đồng hồ sau đặt tại phương cảnh trước mặt. Cười nói. Vậy cách này nhà nam cảnh giạc chiếu phim là ai mở nếu không phải ta mới từ ma đô trở về. Đi ngang qua trông thấy còn không biết. Hôm nay trên đường tới. Nàng ngồi xe đi ma đô sân bay. Kẹt xe thời điểm đã nhìn thấy một nhà nam cảnh dạp chiếu phim. Lúc ấy còn giật mình. Không nghĩ tới nam cảnh đều phát triển đến mức này. Đây chính là dạp chiếu phim. Một khi làm lớn. Thật là nắm giữ điện ảnh mệnh mạch. Nói là dùng bao tải nhặt tiền đều không quá phận. Một bộ phim. Mặc kệ phòng bán vé bao nhiêu. Mỗi lần đều phải nộp lên 30-40% cho viện tuyến Bao nhiêu đạo diễn hận đến nghiến xăng Không có nhìn triệu lệ ảnh điện thoại Phương Cảnh nói Liên tầm mời nhà Tiểu đà tiểu nháo lồng lấy chơi Không được việc lớn đợi Nói Ngươi di động thượng này nam lớn lên rất xoáy Đều nhanh gặp phải ta Lúc nào uống rượu mừng đường yên lúc tháng 10 liền kết hôn Ngươi cũng đừng để cho chúng ta Đau dài không bằng đau ngắn Ta một tay đem phần tử tiền giao trong lòng thoải mái điểm Đường yên tháng 10 liền kết hôn trùng hợp như vậy Ta cũng là tháng 10 Bất quá ta không có ý định làm tiệt dự Hai bên cha mẹ bãi mấy bàn coi như xong Phương cảnh nhìn thoáng qua bụng của nàng Ngươi sẽ không phải là Đừng đoán, không phải Triệu lệ ảnh trột giả Được rồi, ngươi nói không phải cũng không phải là Phương Cảnh nhớ rõ kiếp trước triệu lệ ảnh chính là qua sang năm sinh tháng 6 sinh hài tử. Hiện tại xem ra nàng vội vàng chụp biết hay không. Vì chính là tại tương lai thời gian mang thai có kịch truyền ra. Không đến mức một năm đều biến mất tại người xem tầm mắt. Dẫn triệu lệ ảnh. Phương Cảnh mang nàng bốn phía dạo chơi. Đến đoàn làm phim sau bàn giao nhân viên công tác tận lực đừng để nàng làm động tác nguy hiểm. Một ít khó đánh võ hí tìm thế thân Cũng may nàng kịch võ không nhiều Đại bộ phận là văn hí Một tháng liền có thể chụp xong Tuyết trung bên này hết thầy đều đi đến quỹ đạo Phương cảnh chờ đợi mấy ngày Trần Khải ca gọi điện thoại tới Nói là cùng ra quản bộ môn sắp xếp xong xuôi Để hắn đi qua quay chụp Diễn viên mời vào chỗ vì cuối cùng mặc dù là trực tiếp Nhưng bọn hắn diễn viên cũng không phải Trước tiên cần phải đem điện ảnh đoạn ngắn chuột Đến lúc đó trực tiếp phóng. Căn cứ ship hạng người chủ trì hiện trường tuyên bố ai là tốt nhất diễn viên cùng nhất bị tán thành diễn viên. Cùng Lục Dương giao phó xong. Phương Cảnh đạp lên tiến về phía trước tương nam máy bay. Không có đi trong đài. Hỏi Trần Khải ca nhà ai khách sạn. Hắn trực tiếp đi qua. Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu 33 chương 629 tiệm cắt tóc tiến về phía trước khách sạn. Phương cảnh đến thời điểm Trần Khải Ca cùng danh đảo Viêm Á luôn đều đã đến. liền chờ hắn một người. Ngượng ngùng tới chậm. Gặp mặt, phương cảnh có chút ngượng ngùng, hắn vừa mới nghe sân khấu nói Trần Khải Ca bọn họ đều tới ba ngày. Không có việc gì, không muộn. Trần Khải Ca khoát tay. Biết người bên kia bẩn biểu. Vốn dĩ ta là không muốn đánh nhếu ngươi Nhưng nơi này thời gian có hạn Chúng ta một ngày chỉ có mấy giờ Thực sự không có cách nào Trần Khải ca kịch bản là đô thị kịch Tất cả đều là thực cảnh Không có cách nào đi hoàng điếm lấy cảnh Chỉ có thể là ở trong thành phố chụp, Xua tan đám người Phong đường Thuê Sân Bãi Bốn vị đạo diễn bên trong là thuộc hắn khó khăn nhất làm Vì giải quyết hắn sân bãi Tương Nam truyền hình đầu đều nhanh nổ tung Nói chuyện rất lâu Rốt cuộc cùng gia quản bộ môn đạt thành hiệp nghị Bìa một giai đoạn cho bọn họ chụp Nhưng nổi thành người lưu lượng như vậy lớn Cũng không thể mỗi ngày phong đường cho hắn trụt Chỉ có thể là trong một ngày hút cá biệt giờ ra tới liền đây rất là hạn độ lớn nhất Cho nên Trần Khải Ca mới vội vã đem phương cảnh gọi trở về Không có việc gì, ta bên kia đều làm xong, muốn các ngươi chấp nhận ta, chính là ngượng ngùng. Phương cảnh cầm lấy thuộc về hắn kịch bản nhìn một chút. Một cái bệnh bạch huyết chuyển phát nhanh tiểu ca. Ngày thứ hai muốn đi trị bệnh bằng hóa chất. Có thể sẽ chết. Trước khi chết muốn tải bên đường một nhà lão điếm lại cắt một lần tóc. Hắn từ nhỏ đã là ở đây cắt tóc. Tiệm cắt tóc một đôi sư đồ, danh đạo là tay tàn sư phụ. Viêm á luôn là họp đồ, mà tiệm này sắp đóng cửa. Như thế nào? Có vấn đề hay không Trần Khải ca nhìn về phía phương cảnh. Nơi này liền phương cảnh mới vừa cầm tới kịch bản. Những người khác từ đều nhớ kỹ. Không có vấn đề, chúng ta cách này đi hiện trường đi. Chờ một chút xanh đảo đưa tay. Đối với phương cảnh nói. ngươi đều không lưng từ sao trên đường lưng. Điểm ấy từ 5 phút đồng hồ liền cõng ngưu bức viêm á luôn cùng danh đạo còn có thể nói cái gì. Như vậy dài một tờ tử. Mấy trăm chữ. Phương cảnh nói hắn 5 phút đồng hồ liền có thể đọc xong. Phương cảnh nhún vai. Đối với người khác tới nói khó. Với hắn mà nói rất đơn giản. Mấy trăm chữ nhìn như nhiều. Nhưng cũng liền mấy chục câu nói. Đem nhân vật mang vào. Rất dễ dàng liền có thể nhớ kỹ. Đây là điện ảnh hình thức Không thể đồng lời kịch, Nhất định phải từng chữ đều dựa theo kịch bản đến Nếu là phim truyền hình thoải mái hơn Một câu bên trong sửa mấy cách từ đều vô sự Chỉ cần đại thể ý tứ không thay đổi là được Hậu kỳ cũng có người đặc biệt phối âm uốn nắng trở về Chính là tan tầm cao phong Bốn người ngồi xe tiến về phía trước Quay trục sân bãi trên đường người đến người đi Không có xuống xe Trần Khải Ca thông qua cửa kiến xe cho Phương Cảnh giảng giải. Chủ yếu sân bãi có một cái, chính là cây này tiệm cắt tóc. Trần Khải Ca chỉ vào ven đường một cây cũ vĩ tiệm cắt tóc nói. Trông thấy cây này không? Vì tìm cửa tiệm có một cái cây tiệm cắt tóc. Ta đi dạo hai ngày. Phương Cảnh chăm chú nhìn lại. Cửa hàng nhỏ cửa ra vào này khóa đại thộ nhiều năm rồi. Đoán chừng người trưởng thành hợp lại đều ôm không hết. Có ba tầng lầu cao. Cành lá tươi tốt. Tỏa ra sinh cơ bừng bừng. Thực phù hợp kịch bản bên trong nhiều năm lão điếm. Tại kịch bản bên trong. Danh đảo vai diễn thở cắt tóc là gia truyền. Trước kia hắn ba ngay tại dưới cây này cho người ta cắt tóc. Một khối tiền một cái. Đằng sau có tiền mới mở cửa hàng. Mà hắn cũng là lúc kia đi cắt tóc. Ngoại trừ nơi này Ta còn tìm đến một cái đèn xanh đèn đỏ Ở đâu là thứ hai nơi tràng cảnh Chúng ta ven đường đầu này đường phố đến lúc đó đều sẽ phong Bắt đầu từ ngày mai Xế chiều mỗi ngày 6 giờ đến 7 giờ 11 giờ đêm đến 12 giờ Liên tục 3 ngày Làm lái xe chậm chạp lái xe Trần Khải ca chậm rãi cho phương cảnh giới thiệu Lưu cho chúng ta thời gian không nhiều Ta muốn chính là đại gia vất vả chút. Bình thường đóng cửa lại tại phòng bên trong tập luyện. Chờ 6 giờ thời điểm tại mở cửa. Phương cảnh nhìn Trần Khải ca. Đều là bội phục. Tương Nam truyền hình đoán chừng muốn đánh chết hắn tâm đều có. Phong như vậy dài một con đường xài hết bao nhiêu tiền nhìn xem nhân ra quách kính danh. Trực tiếp tại hoàng điếm lấy cảnh. Nghe nói dùng vẫn là bọn họ chính mình ngay tại đóng phim đoàn làm phim. Liền đều bớt đi. Làm lái xe đỗ xe. Đè thấp vành nón. Đeo lên khẩu trang. Phương Cảnh mở cửa xe xuống xe. Xa như vậy thấy thế nào trực tiếp đi lên chứ? Nằm thảo viêm á luôn giật mình. Chưa kịp giữ chặt Phương Cảnh hắn liền đã đi xuống. Hiện tại trên đường nhiều người như vậy. Bị chặn lại làm sao bây giờ bọn họ cũng là sợ làm cho oanh đồng mới không có xuống xe. Hai ngày nay đều là lén lút. Hoặc là khui khót tới. Sự thật chứng minh. Bọn họ hoàn toàn là suy nghĩ nhiều. Phương Cảnh xuống xe. Căn bản là không có nhiều người nhìn hắn đồng dạng. Trần Đạo chìa khóa phát hiện tiệm cắt tóc cửa đang khóa. Phương Cảnh quay đầu hướng Trần Khải Ca hô to. Trần Khải Ca bất đắc dĩ đưa chìa khóa cho lái xe. Làm hắn đi đưa cho Phương Cảnh. Cầm tới chìa khóa. Phương Cảnh vừa mở cửa. Một bên nói thầm. Cùng như làm tặng. Cần thiết hay không nhà ta gần đây chợ bán thức ăn. Siêu thì. liền không có không. Biết ta. Lái xe không có rời đi. Vốn định đứng bên cạnh bảo hộ hắn. Nghe nói như thế khóe miệng giật một cái. Không có đỏ thời điểm phương cảnh còn có vệ sĩ. Hiện tại cũng triệt. Không có ấm dùng. Về đến nhà hắn thường xuyên đi ra ngoài mua thức ăn. Thật nhiều lần đều bị người nhận ra. Nói hắn lớn lên giống phương cảnh Có đôi khi bị nhận ra cũng không có gì lớn Phần lớn người đều là xa xa xem vài lần Cầm điện thoại chụp ảnh phát vòng bằng hữu liền xong việc Gan lớn tiến lên cùng hắn chụp ảnh chung chiếu người hoàn mỹ nhà cũng liền đi Có thể truy tám đầu đường phố cách loại này điên cuồng phấn hắn còn không có gặp được Truy tám đầu đường phố cầu tử ngược lại là có soạt kéo ra cửa cuốn Phòng nhỏ bên trong tất cả đều là bịt kín hảo cái dương Còn có mấy đài thiết bị Nhìn cách lão Trần đều trước tiên dấm qua điểm rồi Tấm gương, cái kéo, máy xấy, vây cổ, nước gội đầu đầy đủ mọi thứ Trần Khải Ca mang theo một cái mũ lưới chay, Lén lút đi tới Tạm được những thiết bị này đều là ta tự mình đi tiệm cắt tóc mua Không phải đảo cụ Cầm lấy dầu gội lung lay một chút Phương cảnh phát hiện bên trong thật chỉ có nửa bình. Trần đảo. Xem ra ngươi là bị người hố a? Cũng thế. Ngươi khẳng định không có đi bình thường bên đường tiệm cắt tóc lý quá mức phát. Nói thế nào Trần Khải ca hứng thú. Bên đường tiệm cắt tóc không cần bình trang dầu gội. Đều là bán buôn thùng trang. Một thùng bảy 8 cân. Bên trong có hương thơm tệ. Gội đầu rất thơm. Kỳ thật chi phí cũng liền mười mấy khối tiền. Nhìn qua tay bên trong dầu gội. Phương Cảnh cười nói. Người cách này một bình đoán chừng phải năm sáu mươi. Tắm không được mười mấy người liền không có. Khi còn nhỏ Phương Cảnh tóc là thôn bên trong lão đại gia cắt. Không cần tiền. Đằng sau đi huyện bên trong đọc sơ chung. Tìm chính là bên đường tiệm cắt tóc. Năm khối tiền cắt một lần. Hiện tại lên giá. Muốn mười khối Phải không Trần Khải ca tiếp nhận dầu gội đầy mắt nghi hoặc. Trần đảo ngươi muốn thật muốn làm chi tiết Tốt nhất vẫn là đi một ít bên đường lão điếm nhìn xem Theo ta được biết xa thành vẫn là có loại này lão tiệm cắt tóc Mười đồng tiền cắt một cách đầu đoán chừng là tuyệt tích Nhưng mười lăm hai mươi hẳn là có thể tìm tới đưa tay nhìn một chút đồng hồ thấy còn có thời gian Trần Khải Ca gật đầu được chúng ta hiện tại liền đi hướng về Lão Thành khu đi dạo không đến nửa giờ tại một đầu hẻm nhỏ vắng vẻ tìm được một nhà tiệm cắt tóc Trần Khải Ca vừa muốn xuống Phương Cảnh nhanh lên kéo lại hắn sắc mặt xấu hổ Trần Đạo cách này vẫn là quên đi đổi một nhà đi cửa ra vào tiểu tỷ tỷ tay bên trong ngậm lấy điếu thuốc. Xấy lấy đại ba lãng Váy ngắn rất ngắn Thỉnh thoảng mị nhãn bốn phía nghiêng mắt nhìn Nhìn thấy lui tới trung niên nam nhân ôm lấy mỉm cười Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu 33 chương 630 dầu gội đều dọn đi trần đảo Chúng ta đổi nhà chính quy Phương Cảnh lần nữa khuyên bảo Nhà này hay không chính quy sao không phải Nhà này đại môn hờ khép Khách hàng chỉ thấy vào không thấy ra Hẳn là bể bổn nhiều việc. Tạm thời không đối ngoại buôn bán. Sư phụ. Lái xe. Quay đầu xoay trái. Thật vất vả đem người kéo trở về. Phương cảnh vuốt một cách đổ mồ hôi. Mặc dù không biết bên trong là không phải đầm rồng hang hổ. Nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Thật thượng tivi. Mấy người liền phát họa. Quanh đi quần lại. Hơn một giờ về sau. Phương cảnh mấy người tại một chỗ sơ trung trường học gần tìm được một nhà nho nhỏ tiệm cắt tóc. Bên trong chỉ có một cách hơn 60 tuổi lão nhân. Sống lưng thẳng tóc. Tóc là cẩn thận tỉ mỉ lại điểm. Gầy gò trên gương mặt đã che kín 5 tháng vết tích. Áo sơ mi trắng bị hắn vào quần. Tay áo cuốn tới khuỷu tay. Dày da sát đến cỏ lượng. Nhiều hơn mấy phần thư quyển khí như cách tiên sinh dạy học. Sư phụ cắt tóc Địa thế nơi này vắng vẻ Thật lưa thưa không có người nào Viêm á luôn mấy người cũng không chục bị nhận ra Thoải mái đi vào Bình thường giống như cái tuổi này lão nhân đều không truy tinh À Đây không phải Trần Đạo sao trông thấy Trần Khải ca Lão nhân có nhiều mấy phần kích động Tươi cười bò lên Ta thực yêu thích ngươi bá vương miệt cơ Cảm ơn Như vậy vắng vẻ địa phương còn có người nhận biết chính mình Trần Khải Ca nhiều hơn mấy phần vui sướng Quay đầu đối với Phương Cảnh nói Mấy người các ngươi cũng ngồi đi Tiểu hỏa tử tùy tiện ngồi các ngươi là ai cắt ngắn mắt thấy lão nhân chỉ nhận biết Trần Khải Ca Phương Cảnh cũng không thèm để ý Cười nói Trần đạo cắt Ngươi cứ sửa theo hắn hiện tại kiểu tóc tùy tiện sửa một cái Ta không được Trần Khải Ca từ trên ghế nhảy dựng lên, "Ta còn phải quan sát hoàn cảnh, Viêm Á luôn lên đi. Ngươi có cắt ngắn ốm kính, nhiều học một ít, cũng là bởi vì ta có cắt ngắn ốm kính. Càng không thể thưởng. Ghế ngồi tử không nhúc nhích như thế nào học ta nói. Ba người cắt ngươi ai tới?" Lão đầu nhìn thoáng qua đồng hồ, ngẩng đầu thúc giục nói, "Ta lát nữa còn muốn đi ăn cưới. Danh đạo tới đi." Trần Khải ca lên tiếng, ngươi tóc cũng dài quá, sửa chữa một chút. Được, ta tới liền ta tới. Bị bắt lính. Danh đảo kiên trì tiến lên. Lão Trần khẳng định là không muốn lên. Viêm Á luôn lên không được. Phương cảnh lại càng không cần phải nói. Này sẽ cầm điện thoại cũng bắt đầu video. Gội đầu sao thở cắt tóc phó hỏi. Không đợi danh đảo trở lại. Trần Khải ca nói. Tắm xanh đạo nằm xuống. Thở cắt tóc phó bắt đầu cho hắn gội đầu. Đứng tại sau lưng. Trần Khải ca liếc nhìn. Phát hiện dầu gội thật đúng là không phải bình trang. Một đại ấm có điểm giống tắm khiết tinh cái bình người rất thơm. Ngẩn đầu quan sát. Tường bên trên rán năm. Sáu tấm cũ khí phát họa họa. Hướng xuống là một khối lớn thủy tinh kính. Phía trước đài bên trên chất đống cái kéo. Tông đơ ban chảy, dưới nhất một bên có một đống tóc, theo cho bụi thường xem hẳn là có mấy ngày. Các ngươi là tới trải nghiệm cuộc sống sao một bên gội đầu, lão đầu một bên nói. Phương Cảnh nhích miệng cười một tiếng. Đúng hiện tại quay phim còn trải nghiệm cuộc sống đoàn làm phim không nhiều lắm. Có thể nói một chút điện ảnh tên sao quay đầu ta xem một chút. Cắt tóc Trần Khải Ca cười nói. Ngươi chú ý tương nam truyền hình diễn viên mời vào chỗ. Qua mấy ngày liền thấy. Sư phụ. người cắt tóc đã bao nhiêu năm không nhiều. Vài chục năm. Trước kia nơi này là ta ba cắt. Ta từ nhỏ mưa rầm thấm đất cũng xem mấy cái thức. Mấy năm trước lão ra tử cắt bất đồng đổi ta cắt. Bất quá ta trước đó mở cửa thời gian đắc khui. Ban ngày muốn đi lên lớp. Chỉ có buổi chiều mới có thời gian kinh doanh một giờ. Thời gian khác muốn sửa bài tập. Chuẩn bị giáo án cái gì? Thất kính thất kính, nguyên lai ngươi còn là một vị lão sư. Trần Khải ca đối với phương cảnh nói, hai người các ngươi vẫn là đồng hành. Nhà lão nhân nhìn về phía phương cảnh. Thân thiết cười nói. Không sai. Ta cũng là tại ngươi cái tuổi này làm lão sư. Ngươi giáo cái gì ta kém ngày xa. Ta tại âm nhạc trường trung học phụ thuộc giáo từ chọn môn học khóa. Ngày mỗi ngày lại là lên lớp Lại là cắt tóc Thực vất vả a không khổ cực Rất phong phú Hiện tại về hưu liền điểm ấy yêu thích xếp thời gian Dùng khăn mặt giúp danh đảo đem đầu tóc lao khô Đi vào trước gương Lão nhân cười nói Trong trường học người quen nhiều Mỗi cái học kỳ khai giảng Bọn họ đều đem tóc dài nhuộm tóc nam sinh Bắt tới cho ta chiếu cố sinh ý Mỗi lần hơn trăm người Đẩy một cái tóc húi cua Ta không muốn tóc húi cua Danh đảo giật mình Ngài nhìn tắt tùy tiện sửa một cách là được Gãi gãi danh đạo tóc Lão nhân nói Ngươi đây là điển hình nam đầu bạc Hai bên rộng Đỉnh đầu bình Chất tóc lại nhuyễn Vừa ra mồ hôi liền nằm sấp Hai bên đánh mỏng Đỉnh đầu lưu dài Thế nào chuyên nghiệp viêm á luôn dơ ngón tay cách lên. Đối với Trần Khải Ca nói. Trần Đạo. Ta cảm thấy này tự so ngươi viết cái kia tốt hơn nhiều. Nếu không chúng ta trực tiếp trích dẫn A Trần Khải Ca mặt đen. Không nói chuyện. Danh biết chút đầu có thể liền theo ngươi nói cách này cắt. Một bên, phương cảnh còn tại video, lão sư phụ động tác trên tay một chút xuống dốc. Viêm á luôn sợ đập đến không đủ cẩn thận. Cũng lấy điện thoại di động ra chụp Bất quá hắn chụp chính là thợ cắt tóc bộ mặt biểu tình cùng chỗ đứng Một bên chụp một bên huyến tưởng hắn chính là thợ cắt tóc Chắp tay sau lưng dạo qua một vòng Trần Khải Ca mở miệng nói Sư phụ Ngươi trong tiệm này cắt tóc công cụ có thể cho ta mượn mấy món sao ta muốn cầm đi quay phim Có thể á các ngươi muốn dùng bao lâu một tuần lễ sau vật quy nguyên chủ Cầm đi đi cảm ơn. trần khải Ca cười nói. một hồi ta làm cho người ta cho ngươi mua trước một bộ cho ngươi dùng đến. không thể chậm chế ngươi sinh ý. hại. này có cái gì tốt chậm chế. ta bên này sinh ý vốn là chẳng ra sao cả. cũng liền khai rằng thời điểm tốt hơn một chút. ngươi đừng đem ta công cụ làm hư là được. yên tâm, ta làm cho ngươi bảo đảm, mượn thời điểm cay dạng gì trở về liền cay dạng gì. Hắc hắc, ngươi nói chuyện ta vẫn là tin tưởng. Trần Khải ca không có trì hoãn. Ra cửa sau gọi một cú điện thoại. Làm cho người ta mua một bộ tốt nhất cắt tóc công cụ đưa tới. Hiện tại bàn bên trên những này cái kéo bàn trải đều là lão gia hỏa. Vừa nhìn chính là tràn ngập 5 tháng vết tích. Có tiền đều không mua được. Nhìn chằm chằm phòng bên trong. Trần Khải ca càng xem càng hài lòng. Sư phụ. Ta có thể lại mượn một chút ngươi cái này gội đầu ghế nằm sao có thể này vây bố cũng không tệ. Có thể mượn sao có thể liên tiếp mượn bày tám dạng. Trần Khải ca kém chút không có chuyện không này gian nho nhỏ tiệm cắt tóc. Liền ghế sofa dầu gội đều phải mang đi. Đương nhiên, hắn mượn về mượn cũng phải cho người ta tiền, không phải nhân ra uống gió Tây Bắc. Năm ngàn khối tiền. Mượn dùng những trang bị này một tuần lễ. Thực lương tâm giá cả Còn bảo đảm trở về thời điểm giống nhau như đúc Trở về xe bên trên Trần Khải ca muốn gian phòng như thế nào bố trí Viêm á luôn cùng danh đảo muốn chính là như thế nào cắt tóc Hai người nhìn chầm chầm điện thoại con mắt đều không nháy một chút Bị gạp sang một bên Trần Khải ca trừng phương cảnh một chút Đem ngươi chụp video phát ta một phần Điểm ấy tầm mắt đều không có phương Cảnh vô tội Ngươi không có hỏi ta muốn A Trần Khải Ca Hiện tại hỏi trở lại tu đi ô Nhân viên công tác khôn đồ Bốn người trên xe xem video Nghe theo viêm á luôn đề nhị Trần Khải Ca vẫn là đem lời kịch sửa lại Dùng chính là trước đó cắt tóc lão nhân chuyên nghiệp thuật ngữ Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu 33 chương 631 Uống ăn ở tổng quyết tái đón lấy bên trong mấy ngày Mấy người tất cả đều bận rộn quay chuột Ban ngày không đủ dùng liền dùng buổi tối tới bù đắp Nửa đêm một hai điểm trên đường lúc không có người bọn họ liền khởi tung Thẻ ca mê ra trước Trần Khải ca buông xuống tai nghe Đem mấy người gọi vào người phía trước Đối với Phương Cảnh cười nói Vẫn là lần thứ nhất tốt Phương Cảnh xả mặt lại Đây đắt là thứ mười một lần Trước đó lão Trần vẫn luôn nói không được Hiện tại thế mà đối với hắn nói vẫn là lần thứ nhất tốt nhất Trong lòng một vạn ngựa đầu đàn nhi lao nhanh mà qua trứng chặt đàng hoàng Trần Khải Ca nói Cho nên ta vẫn luôn tại cường điệu diễn viên đừng thử hí Một khi thử hí Cái loại này lần đầu tiên diễn mới mẻ cảm giác liền không có Đằng sau rốt cuộc tình không ra cái loại cảm giác này Ta hết thầy tác phẩm Xưa nay không làm diễn viên thử hí Đều là ăn cơm. Một bữa cơm ăn tới ta liền biết hắn có thích hợp hay không cái này nhân vật. Người ngu bức. Người nói đều là đúng phương cảnh khóe miệng giật một cái. Loại lời này nghe một chút coi như xong. Người nào tin người đó ngô ngốc. Phương cảnh. ngươi đây là ánh mắt gì à. Ngươi trạng thái có chút không tốt. Không phải không ăn cơm đi u. Vinh. quy, quy, Mơ. Vì này trận diễn đói hai ngày Hai ngày cũng không ngủ Ngày lại đến mấy lần ta liền muốn treo Phương cảnh nhân vật là một cách bệnh bạch huyết người bệnh Vì phù hợp tiếp cận nhân vật cách loại này trạng thái Hai ngày nay hắn đều không ngủ Chỉ là ăn một chút hoa quả Hiệu quả nha Vẫn rất tốt Không cần diễn Cả người đều là muốn chết không sống trạng thái Vừa nhìn chính là ốm yếu Tùy thời muốn tắt thở bộ ráng. Ngươi điên rồi. Trần Khải ca kinh hãi. Một trần hoảng sợ. Nhanh đi về ngủ đi. Quay phim cũng không cần liều mạng như vậy. Hôm nay chúng ta kết thúc công việc. Ngày mai lại tiếp tục. Ngươi tiểu tử chính là không muốn sống nữa. Muốn chết cũng đừng liên lụy ta à. Ngươi nếu là nằm tại này. Ta đến ngồi tù. Nhà bên trong một nhà lão tiểu đâu rồi. Thay ta suy tính một chút tốt a hai ngày không ngủ được. Cũng không ăn cơm. Chẳng trách diễn ký có cỏ chướng. Ngoài miệng mắng lấy. Trần Khải ca trong lòng vẫn là rất bội phục phương cảnh. Cùng loại này diễn viên hợp tác. Căn bản một chút không làm ơn. Không có gì hay hoa. Tại phương cảnh nơi này trên cơ bản bày ra phát huy vô cùng tinh tế. Dù là làm sai. Chỉ cần hắn chỉ điểm một lần. Phương cảnh lần thứ hai làm thời điểm tuyệt đối cùng hắn nói giống nhau như đúc. Rất nhiều chuyện không cần hắn nói. Phương cảnh đều có thể chủ động hoàn thành. Tỉ như chính mình đi làm công khóa. Hiểu rõ bệnh bạch huyết người trạng thái. Loại này chuyên nghiệp tinh thần rất ít có thể tải cách tuổi này nhìn thấy. Phải biết đây chỉ là một truyền hình điện ảnh đoạn ngắn. Bọn họ là tại tham gia nhất đương tống nghệ. Không phải thật sự điện ảnh hiện trường đóng phim Đạo diễn ta uống cũng là rượu đế Lần sau có phải hay không cũng không cần uống Danh đạo hít mắt, hơi say nói Hắn nhân vật là cái nghèo túng đồi phế thở cắt tóc phó Mang theo trong người rượu mượn rượu tiêu sầu Mỗi lần hắn đều là thật uống rượu Lần một lần hai còn tốt Lão Trần vẫn luôn ngơ Hắn liền phải vẫn luôn uống Hiện tại mỗi ngày đều là nửa cân trở lên tiểu lượng đều mẹ nó luyện được Không được, ngươi còn phải uống Trần Khải ca lắc đầu chẳng những muốn uống còn muốn uống rượu sái tiểu lượng luyện ra, lúc nào đem cái loại này 7 phần thanh tỉnh 3 phần say trạng thái hết ra tới chính là quá quan Một bên Viêm á luôn cười trộm May mắn hắn là cái thở cắt tóc Chỉ cần động cái kéo Không cần uống cũng không cần chịu đói Trở lại khách sạn Phương Cảnh ngủ một giấc đến tràng vàng tối Có một bữa cơm no đủ sau có ngủ tiếp 10 giờ tối Mấy người lần nữa tập hợp tại tu đi Hai ngày sau truyền hình điện ảnh đoạn ngắn chụp xong Tại Trần Khải ca hô lên đóng máy Thời điểm chỉnh tổ người đều đang hoan hô Ăn xong đóng máy cơm Phương Cảnh trong đêm rời đi Ta là sướng tác người bên kia ngày mai sẽ phải bắt đầu tổng quyết tái Hắn không thể không chạy tới À Đều có người đến sao sớm như vậy hứa kiệt đi vào phòng nghỉ Trông thấy một bóng người nằm trên ghế sofa nằm ngáy o o Không cần đoán đều biết là thi đấu khách quý Nhân viên công tác lại khốn cũng không dám ngủ ở đây Nằm thảo đến gần vừa nhìn Không phải phương cảnh là ai Này sẽ đang ngủ say Mơ hồ còn có thể nghe thấy tiếng lầm bầm Không dám đánh nhiễu. Hứa kiệt ngồi tại một cái khác ghế sofa Hiện tại hắn có chút không dám nhìn phương cảnh Hy vọng nhất chính là không chạm mặt Mỗi lần chạm mặt đều không có chuyện gì tốt Theo nhân viên công tác bên kia biết được phương cảnh là chạy suốt đêm tới Mỗi cách đi vào khách quý đều không có đánh thức hắn Làm hắn ngủ Hồi lâu sau Phương lão sư tỉnh, Vu văn văn bị mọi người đẩy ra tới. Chỉ có thể kiên trì gọi Phương Cảnh, không gọi không được, thì đấu đều phải bắt đầu. Phương Cảnh mở ra mệt mỏi mắt, đột nhiên thấy một cái nữ ngồi xổm chính mình người trước. Còn có chút nhìn quen mắt, nháy mắt bên trong tê cả ra đầu. Ta không phải tại khách sạn ngủ sao tại sao lại ở đây lão trần đâu ai nói đùa hắn. Sẽ không là bị tiên nhân khiêu đi đằng một chút. Phương cảnh nháy mắt bên trong đầy máu. Đứng lên vừa nhìn. Một phòng đều là người. Không ít gương mặt quen. Ủa ông tô lòng. Hứa kiệt. Còn có mấy cái nổi danh âm nhạc người. Lại quay đầu vừa nhìn, người trước mắt là Vu văn văn. Lúc này mới nhớ tới nơi này tựa như là ta là sướng tác người, hắn tới thi đấu. phô ngượng ngùng, ngủ xóa. Lao một vệt mồ hôi lạnh, Phương Cảnh nói đều tới sao tại sao không ai đánh thức ta. vu văn văn cười nói. Phương lão sư. Xem ngươi ngủ cho ngon. Không có không biết xấu hổ quấy dày. Còn có 15 phút liền bắt đầu thi đấu. Ngươi bây giờ là giúp thăm vẫn là trước rửa cây mặt nếu không ngươi vẫn là đi rửa cây mặt thanh tỉnh một chút. Chúng ta đợi chờ ngươi. Ngắp một cái, Phương Cảnh lắc đầu, lười nhắc nói không có việc gì, không chấm chế đại gia trước rút thăm đi. quy tắc tranh tài hắn đã sớm biết. sáu người rút thăm tuyển đối thủ, tam tam quyết đấu tấn cấp trước ba. trước ba người cắt so một trận ba vào hai, hai vị trí đầu lại so một trận nhị tiến một cầm tới quán quân. thấy không ai động, phương cảnh nhìn hứa kiệt một chút. nếu không chúng ta liền không rút thăm. từng người chọn một cách đối thủ được rồi. điện thoại bưng. Không được hứa kiệt trong lòng máy động. Vẫn là muốn tuân thủ quy tắc trò chơi. Giúp thăm tốt. Giúp thăm công bằng. Mẹ nó. Phương cảnh ánh mắt này rõ ràng chính là hướng về phía hắn tới. Hắn dám cam đoan. Thật muốn từng người chọn một đối thủ. Phương cảnh 100% chọn hắn. Ta đây trước hết đến rồi hồi lâu nắm lên bình bên trong một chi khí. Số lượng là 1. 6 chi khí. Hai cách một, hai cách hai, hai cách ba. Rút đến đồng dạng chính là đối thủ. Đồng thời số lượng cũng đại biểu thứ tự xuất trận. Ta cũng là một. Cầm lấy ký, Vu văn văn cười lớn, hứa lão sư chỉ giáo nhiều hơn. Mạnh nhất hai người bên trong một cách liền bị nàng gặp ý tưởng không phải bình thường kém. Người phía sau sắc mặt càng khổ. Hứa kiệt đi ra. Còn có một cách phương cảnh. Ai rút đến hắn ai không may. Uông Tô Long cười nói. Ta thử một chút. Phương Cảnh. Rất chờ mong cùng ngươi phân cao thấp. Tay nâng ký lạ. Uông Tô Long đến hay. Ta cũng là đồng dạng. Phương Cảnh nói xong đưa tay cầm ký. Nhìn thấy số lượng cười. Mệnh Trung chú đỉnh A. Buông tay ký lên viết số lượng hay. Uông Tô Long. Mơ mơ bê. Ta chỉ là tùy tiện nói chuyện. Vì sao lại giúp đến ta? Trên nửa quý kỳ cuối cùng tấn cấp ba người là Phương Cảnh, Uông Tô Long, Vu Văn Văn, Lương Bột bị đào thải. Hạ nửa quý tấn cấp trước ba còn lại là Hứa Kiệt, Thường Thạch Lũy, Bạch Cử Cương. Hứa Kiệt không cần phải nói. Phương Cảnh không có xuất đảo phía trước hắn chính là năm trước một đời nóng nhất ca sĩ. Nhân Sưng Tiểu Thiên Vương. Thường Thạch Lũy cũng là một cái thực lực phái. Chỉ là là 085 áo vẫn nghi thức khai mạc ca khúc ta và ngươi điện tử soạn liền có thể làm hắn thổi cả một đời. So sánh dưới, bạch cử cương danh khí kém chút. Này vì năm 93 nam sinh là nhanh nam xuất đạo Mặc dù xuất đảo thời gian ngắn, nhưng là thiên vũ lực phủng nghệ nhân. Âm nhạc, tống nghệ, điện ảnh, đồng dạng đều không lọt. Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu 33 chương 632 yêu chuyện xưa hạ tập phía trước hai tổ đều rút thăm Đằng sau bạch cử cương Thường thạch lũy đều không cần lại hút Chỉ còn hai người bọn họ Căn bàn không được chọn Cũng may không phải đối đầu hứa kiệt cùng phương cảnh Hai người cùng nhau nhẹ nhàng thở ra Này hai biến thái, ai gặp gỡ ai chết Phương cảnh đứng dậy ta đi toilet rửa cái mặt các ngươi không cần chờ ta cố lên chúc mừng các ngươi. Hắn thứ tự xuất trận tại thứ hai. Phía trước còn có hai người trong thời gian ngắn còn tới không được hắn. Hứa lão sư. Hạ Thủ lưu tỉnh A Vu văn văn cầm ghi ta đạp lên sân khấu. Trước khi đi hướng hứa kiệt phất phất tay. Hai người trinh lệ quá lớn. Căn bản không phải một cách đẳng cấp. Hứa kiệt thành danh đắt lâu. Tác phẩm tiêu biểu cũng rất nhiều. Một tuyến ca sĩ ở trước mặt hắn đều không đủ đánh. Coi như phương cảnh đều là hắn hậu bối. Vu văn văn xuất đảo lúc này mới bao lâu nàng là phương cảnh hậu bối, là hứa kiệt hậu bối hậu bối. Lên đài. Vu văn văn hát gần nhất mới vừa viết một ca khúc. Lâu dài ta là sướng tác người yêu cầu là không thể hát đã phát biểu qua ca. Này thủ là nàng gần nhất giúp một bộ phim truyền hình viết khúc chủ đề. Phim truyền hình còn chưa lên chiếu. Có thể hát. Văn văn hôm nay phát huy không tệ a. Long tô long nhìn màn hình lớn cười nói. Rất dễ dàng. Một chút khẩn trương cảm giác đều không có. Trên ghi xảo cũng thành thục rất nhiều. Tiến bộ rất lớn. Thường thạch lũy lắc đầu phủi một chút bình tĩnh hứa kiệt đáng tiếc nàng vận khí. Không tốt. Gặp gỡ hứa kiệt coi như nàng không may. Nếu như đối thủ là Long Tô Long hoặc là hắn nói có lẽ còn mấy phần phần thắng. Lũy ca. Ta vận khí cũng không tốt. Bạch cử cương cười khổ. Các ngươi đều như vậy lợi hại. Ta phát hiện chính mình chính là đến bồi sấn. Người đang ngồi đều cầm được ra tác phẩm tiêu biểu. liền hắn không bỏ ra nổi đến. Công ty không phải là không có nghĩ tới giúp hắn mua một bài phương cảnh ca. Nhưng vừa nghe đến 8 chữ số ca phí. Nháy mắt bên trong bỏ đi ý nghĩ. Hắn hiện tại bản thân giá trị còn không đáng như vậy nhiều tiền. Ta cũng là vật làm nền. Thường thạch lũy vỗ vỗ bạch cử cương bả vai. Phi thường lý giải hắn tâm tình. Nhiều cao thủ như vậy. Lần này chúng ta coi như tới học tập. Hứa kiệt chính là một đạo vượt không đi lên đại sơn chớ đừng nói chi là còn có phương cảnh tòa này đỉnh phong. Vô Văn Văn hát xong xuống đài, Hứa Kiệt chuẩn bị một phen sau chậm rãi bước đi đến đài. Vừa mới đi lên trên trận tiếng hoan hô đinh tai nhức ấp Tốt xấu đỏ qua 10 năm, mặc dù mấy năm này bị phương cảnh ép tới lời hại, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Danh khí thật không phải là dùng để trưng cho đẹp. Đã từng vì ngươi gặp mưa mà ca, Hàn Phong bao phủ ta. Ngược gió bay lượn bay đến biển bên kia chỉ vì ngươi một tiếng triệu hoán. Hứa kiệt ca gọi ngón áp út chờ đợi. Vừa mới sau khi mở miệng đại người liền biết này chàng không có huyền niệm. Mặc kệ là làn điệu vẫn là ngón giọng rõ ràng cũng mạnh hơn vu văn văn mấy tuyến. Nghe dưới đại người xem tiếng hô, hứa kiệt nhích miệng lên, sân khấu bên trên so ca hát, hắn còn không có thua qua. Đương nhiên! Đây là trước đó không cùng phương cảnh chạm qua nguyên nhân. Hai người bọn họ liền năm đó ca sĩ thượng hát qua một lần. Bất quá lần kia hắn là chợ hát khách quý. Chân chính nhân vật chính là Lục Phỉ Phỉ cùng Lưu Duy. Không tính hắn cùng phương cảnh thi đấu. Đến cuối cùng chỉ còn một mình ta. Tại này mở rộng chi nhánh giao lộ tay trái ngón áp út chờ đợi đa mắt cản tại yêu biển. Phương Cảnh rửa mặt đi ra lúc hiện trường đại chúng giám khảo đều đã bỏ phiếu hoàn thành. 200 vị đại chúng giám khảo. 200 phiếu. Vu văn văn thu hoạch được 72 phiếu. Hứa kiệt 128 phiếu. Hai người trinh lệch không phải bình thường đại nhìn Phương Cảnh còn có chút tích thủy tóc. Uông tô miệng rồng rác co lại. Phương Cảnh. ngươi không bổ trang sao không có việc gì. Phương Cảnh tiếp nhận nhân viên công tác khăn mặt. Đem đầu tóc lao khô khi ta tới liền không có trang điểm Ngoại trừ tại diễn viên mời vào chỗ quay chụp điện ảnh đoạn ngắn thời điểm hắn cần trang điểm Bình thường đều không trang điểm Mặt một da kính Đám người Đại lão chính là tùy hứng Nếu là biến thành người khác Liền bị nói sơ giấy Nhưng ở phương cảnh này Nhân ra sẽ chỉ nói giản dị Chân thực Tựa như trên mạng xuất hiện một cái tiết mục ngắn Một chương hình ảnh Ngói bể phòng Tường bên trên đều nứt ra phòng ở Lâu chủ nói đây là bạn gái nhà Tại bình luận khu Một bang nữ mà nói Có thể dẫn ngươi gặp biết chân thực gia đình Tuyệt đối không nên dép bỏ nàng Hôn nhân không phải so tiền Có ái tài là thật Hai vợ chồng cố gắng về sau đều sẽ tốt Đồng dạng hình ảnh Lâu chủ đổi cái gián tiếp tục phát Chỉ bất quá đổi nhân vật chính tên, nói là nhà bạn trai. Bình luận khu nháy mắt bên trong vỡ tổ. Bạn gái trên mạng đều tải khuyên chia tay. Nói liền cơ bản bảo hộ đều không có. Loại này nam không có an toàn cảm giác. Ai gả ai không may cả một đời. Đồng dạng người, song tiêu đến kịch liệt. Uông tô long uống một hớp nước. Đè ép áp cuốn hỏng trêu dẻo nói. Phương cảnh. Nếu không vẫn là ta trước lên đi Ta sợ ngươi một hát ta liền không tâm tư lại hát Ảnh hưởng phát huy Có thể ngươi đi đi Hai cách đại nam nhân kỳ thật ai phía trước ai ở phía sau đều như thế U ong tô long toàn thân run lên Tê cả ra đầu Lời này nghe thế nào còn có chút không đúng Vì là ta dơ bẩn sao không có quản hắn trong đầu ý nghĩ Phương cảnh hai tay gối lên sau gáy Dựa vào ghế sofa bên trên nghỉ ngơi Nhàn dối nhàm chán Vu văn văn hỏi Phương lão sư Ngươi là mới vừa quay phim trở về Sao mấy ngày không ngủ rồi đúng vậy a vì một tuần kịch hai ngày đều không ngủ Hơn nữa đều là đêm hôm khuya khoát trục Giấc ngủ thời gian hoàn toàn điên đảo Một đến ban ngày liền khốn Còn không có hoán lại đây Vậy ngươi không chuẩn bị thi đấu ca khúc sao chuẩn bị Hôm qua chuẩn bị, nếu không ta có thể bận đến hơn phân nửa túc sao vu văn văn há to mồm. Không thể tin được, các nàng đều là trước tiên một tháng liền bắt đầu bế quan. Mỗi ngày không phải sáng tác bài hát chính là luyện ca. Vị đại gia này là thật mạnh. Thế mà hôm qua mới chuẩn bị. Hứa kiệt lột chối tiêu tay nhất đốn, nghe nói như thế mí mắt cuồng loạn kém chút không có đem chối tiêu nít nát. Quá mẹ nó khi dễ người Biết đối thủ có thể là hắn Còn chỉ dùng một ngày thời gian Không đúng Nữa đêm thường thời gian tới chuẩn bị Muốn hay không như vậy quá Phần hôm qua chuẩn bị Bận đến nửa đêm Nghe một chút Này mẹ nó là tiếng người sao hô thở dài ra một hơi Hứa kiệt mình phục tâm tình Trong lòng một mực yên lặng niệm Đó là cách treo so Không thể tức giận Không thể tức giận Trông thấy Long Tô Long hát đến hồi cuối Phương Cảnh đứng dậy Ta đi trước đợi chút nữa thấy Đi vào phía sau màn Phương Cảnh chờ đợi Long Tô Long xuống đài Hai người lẫn nhau gật đầu chào hỏi Phương Cảnh kiểm tra mặt không có vấn đề sau lên đài Đằng sau trên màn hình yêu chuyện xưa hạ tập vài cái chữ to hiện ra Trước đó hắn có hát qua câu chuyện tình yêu tập trước Rất nhiều mê ca nhạc thường xuyên tại vô nhắn lại Hỏi hắn lúc nào ra hạ tập Muốn nhìn một chút cái kia si tấm Thầm mến Không dám mở miệng tiểu tử có tìm được hay không tình yêu Là trời mưa xuống tại đêm tĩnh yên lặng nơi nghe ngươi yêu chuyện xưa rơi xuống trong lòng mưa Biết hắn thái độ thường làm càn ngươi đã thương tâm nhiều lần sau này phòng nghỉ Vu văn văn ngồi thẳng thân thể Vịnh tai cẩn thận nghe Nàng cũng là câu chuyện tình yêu tập trước bài hát này mê ca nhạc. Thực yêu thích bài hát này giai điệu cùng điện tử. Mặc dù là tiếng Quảng Đông. Nhưng bí mật luyện qua thật nhiều lần. Yêu ngươi lại chưa mở miệng tình nguyện giống bây giờ là bạn tốt nguyện. Ngươi vui vẻ ngẫu nhiên nghĩ đến ta ta đều sớm biết ngươi không thể rời đi. Nhưng ta đối với ngươi ác niệm chưa từng sửa ta chỉ mong hắn chân quý ngươi hạ tập có. Thầm mến người trong lòng. Vẫn luôn không có thể mở miệng tiểu tử vẫn không thể nào mở miệng. Bởi vì yêu thích người đã có yêu người. Điện thoại bưng. Hắn có thể làm chỉ có chúc phúc tựa như ca tử nói. Ta đối với ngươi yêu thương chưa từng sửa. Ta chỉ mong hắn chân quý ngươi Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu 33 chương 633 ngươi đáp án so với thượng tập đối với tình yêu mỹ hảo mơ màng. Đối với mối tình đầu ước mơ. Hạ tập mới là hiện thực Nhân sinh không như ý sự tình rất nhiều Ai còn không có ở tuổi dậy thì lưu lại tiếc núi Đương nhiên có nam hài tử tại tuổi dậy thì lưu lại khả năng không chỉ tiếc núi còn có chút những vật khác Một khúc hát xong phương cảnh bái quay người xuống đài Yêu chuyện xưa trên dưới hai tập đều hát xong Xem như hát đối mê có cách bàn giao Tuy rằng cách này kết quả có thể sẽ có rất nhiều người không thích đặc sắc a phương lão sư vu văn văn vỗ tay cao hứng giống như vừa mới tại phía trên ca hát chính là nàng càng ngày càng lợi hại chính là ca từ bên trong chuyện xưa có chút buồn thấy nàng này phó không tim không phổi bộ dáng phương cảnh im lặng ngươi đều đào thải còn cười được tâm cũng không phải bình thường lớn vòng thứ nhất ba cặp ba vu văn văn gặp được hứa kiệt can bản chính là bại hoàn toàn. nói cách khác một hồi tan cuộc nàng liền phải rời đi. trong khoảng thời gian này vất vả luyện tập toàn bộ uổng phí. này có cái gì? từ khi về nước ta thua thua thua quen thuộc. mỗi một lần thất bại cũng có thể làm cho ta càng thêm cường đại. lại nói thua người nhóm ta cũng không oan. có thể cùng như vậy nhiều ưu tú tiền bối ca sĩ cùng nhau cùng đài ta đã rất cao hứng. Được, xem ra đều không cần ta an ủi. Phương Cảnh ngồi dưới sofa bên trên chờ đợi người chủ trì tuyên bố kết quả. Uông Tô Long 92 phiếu. Phương Cảnh 108 phiếu. Chúc mừng Phương Cảnh chiến thắng nghe được người chủ trì thanh âm. Uông Tô Long lột bột một tiếng. Tâm lạnh một nửa. Lại thua. Mặc dù đã sớm chuẩn bị. Nhưng vẫn là có chút thất lạc. Ánh mắt nhìn về phía tư thế ngồi lười nhắc kia nam nhân Chúc mừng ngươi phương cảnh Lần này không có cơ hội Hy vọng về sau còn có cơ hội cùng ngươi cùng nhau thi đấu Khách khí Muốn cái gì cơ hội Lúc nào ngứa tay đều có thể tới tìm ta Kỹ thuật viên Quán ba Ta cùng ngươi hát đến hừng đông Long tô long cười to tốt Vậy cứ như thế quyết định Tổ thứ ba ra sân chính là Thường Thạch Lũy cùng Bạch Cử Cương. Hai người thương lượng một phen. Bạch Cử Cương trước lên. Thường Thạch Lũy thứ hai. Sau 10 phút kết quả ra tới. Thường Thạch Lũy chiến thắng. Đến tận đây. Trước ba ra tới. Hứa Việt. Phương Cảnh. Thường Thạch Lũy. Kế tiếp chính là ba người quyết đấu. Ba vào hai nhân viên công tác cầm mấy con ký đi vào mấy vị lão sư một hai ba thứ tự xuất trận các ngươi ai tới trước ta tới đi phương cảnh tiện tay cầm một đầu trông thấy phía trên số lượng nhích miệng cười một tiếng vận khí không tệ thứ ba hứa kiệt cầm một chi mở ra tay thứ hai thường thạch lũy đều không có nhìn cuối cùng một đầu u dũ nói không cần phải nói ta để nhất thật là vận khí không tốt. Võ thường thạch lúi bà vai, Hứa Kiệt cười nói, lúi ta cố lên, coi trọng ngươi, ngươi cũng đừng trêu giễu ta. Hai người các ngươi tại, ta nào có đoạt giải quán quân cơ hội. Không nói, trước đi qua chuẩn bị. Một hồi thấy, nhìn Hứa Kiệt, Phương Cảnh thấp giọng nói, Hứa ca. Có phải hay không chuẩn bị hát ca khúc mới ta nói ngươi như thế nào vô cùng lo lắng thúc ta viết ca. Nguyên lai like là vì đối phó ta à. Liếc mắt nhìn hai phía. Xác định uong tô long cùng vu văn văn nghe không được. Hứa kiệt cười lớn. Nào có. Vốn là dự định phát an bơn. Này không vừa vặn gặp được sao. Trùng hợp. Trùng hợp. Hồi trước phương cảnh bán cho hắn ca là liên tiếp ký. Tên bán chung cũng không có đăng ký bản quyền, nói cách khác có phải hay không phương cảnh viết chỉ có hắn biết. Bài hát này chính là lấy ra đến ta là sướng tác người sân khấu bên trên hát. Sự nghiệp có thể hay không có thứ hai xuân liền xem này một pháo có thể hay không đánh vang. Cản hắn người chết. Dù sao liền một câu, người cản giang người, Phật cản giết Phật. Có thể á lão từ trước đó ngươi cũng không có nói. Phương Cảnh ôm lấy hắn bả vai. Âm hiểm cười nói. Về sau ngươi đến mua ca. Giá tiền thêm gấp ba ta mẹ nó hứa kiệt kém chút thổ huyết. Thêm gấp ba. Thật mẹ nó dám nói. Hiện tại cũng hơn một ngàn vạn. Lại thêm gấp ba còn phải. Ngươi chữ này so vương phi chi còn đắt hơn. Lão tử lại mua là kẻ ngu. Phương Cảnh vốn là không nghĩ tăng giá. Tất cả mọi người là thiên nhiên công nhân bốc phát. Không sai biệt lắm là được rồi. Mặc dù hắn là trung gian thương kiếm trinh lệch giá. Nhưng vẫn là có chút lương tâm. Tốt xấu sẽ cầm một bộ phần tiền ra tới làm từ thiện. Đến cậu nói ba đảo con buôn hứa kiệt này. Thế mà còn mẹ nó đem giá gấp bội cho đảo thứ tư con buôn. Hai ngày trước hắn nghe nói. Trên mạng có thủ kinh lôi. Ván trượt say rất hỏa Hát này ca chủ bá kiếm lời bốn năm ngàn vạn. Theo này chủ bá nói ca khúc là hắn một bài sáu trăm vạn mua, danh ra chi thủ. Đáng giết ngàn đao hứa kiệt một bài mua sáu trăm vạn. Hai bài một ngàn hay. Tăng thêm phương cảnh bán ca. Hắn chẳng những không lỗ. Còn mẹ nó ngược lại hiếm. Phương cảnh cách này không thể nhìn. Thêm tiền, lần sau nhất định phải thêm tiền. Thường thạch lũy hát xong trở về. Hứa kiệt một mặt ngưng trọng. Thằng nhãi này giả heo ăn thịt hổ. Cuối cùng này thủ rõ ràng so trước đó một bài mạnh đến mức không phải một điểm hai điểm. Đây là buộc hắn ra vương tạ A nói làm liền làm. Hứa kiệt cái cớ đi nhà vệ sinh. Vừa ra cửa liền chạy tới nhân viên công tác bên kia. Nói muốn đổi ca. Vi chép hảo mấy thủ bối cảnh âm nhạc trước đó liền giao cho tiết mục tổ. Dứt khoát bất quá là thay cái trình tự. Rất đơn giản. Tiết mục tổ dặn dò một tiếng liền giải quyết. Hắn đây là làm gì đâu. Long tô long chỉ màn hình bên trong thấp giọng. Cùng tiết mục tổ giao lưu hứa kiệt. Phương Cảnh bật cười đoán chừng là đổi ca. Đổi ca lúc này đổi cái gì ca. Nếu là ta đoán không sai. Bài hát này phải gọi ngươi đáp án. Phương Cảnh mới vừa nói xong. Hứa kiệt liền lên đài. Sau khi chuẩn bị xong bắt đầu hát. Đằng sau trên màn hình. Ngươi đáp án mấy chữ xuất hiện. Uông Tô Long giật mình ta đi, ngươi thật đúng là đoán bài hát này thế nào cái gì trình độ tạm được, bình thường. Tại phương cảnh đầu bên trong, bài hát này đúng là thuộc về bình thường, So này hảo hắn có thể lấy ra bó lớn. Có lẽ thế giới cứ như vậy ta cũng còn tại trên đường không ai có thể kể ra có lẽ ta chỉ có thể trầm mặt nghe vài câu. Uông Tô Long ghém chút không có nhảy dựng lên. Một mặt quái gì nhìn Phương Cảnh Đây vẫn chỉ là bình thường mặc kệ là soạn điện tử ngón giọn đều là tại thường thạch lũy phía trên Bài hát này một khi truyền ra sau khẳng định sẽ rất hỏa Nhưng Phương Cảnh lại còn nói đồng dạng Phương Cảnh có thể trước tiên nói ra ca danh Nói rõ hắn biết bài hát này Nhưng vẫn là đánh giá bình thường Yêu cầu này cũng quá cao đi đại ca Dạng gì ca mới là không tầm thường cầu chỉ điểm. Hướng về gió ôm cầu vòng dũng cảm đi về phía trước sáng sớm tia sáng kia sẽ vượt qua Hắc án đánh vỡ hết thảy sợ hãi ta có thể tìm được đáp án đài bên trên. Hứa kiệt thanh âm đều nhanh hát khàn khàn. Bài hát này tốt thì tốt. Chỉ là có chút phí cuốn hỏng. Một lần liền phải nghỉ ngơi tốt một hồi. Bất quá mệt về mệt, nghe dưới đài tiếng hoan hô, hắn cảm thấy hết thảy đều đáng giá nhắc tới cũng là hổ thẹn. hắn lần trước như vậy nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly ca hát là nhiều năm trước hát phương cảnh nhất bái thiên địa. ta chính là tội ác tày trời. a nghĩ đến này hứa kiệt nổi tâm xấu hổ không chấm giây. sáng sớm tia sáng kia sẽ vượt qua hắc án đánh vỡ hết thảy sợ hãi ta có thể tìm được đáp án hậu trường. vu văn văn một mặt lo lắng xem. phương lão sư, ngươi đến xử suốt toàn lực. Không phải này chàng thật có thể sẽ thua. Long Tô Long đi theo phụ họa. Đúng vậy a Phương Cảnh. Đừng lật thuyền. Ta nhớ được ngươi còn không có âm nhạc thi đấu thượng thua qua. Phương Cảnh đứng dậy. Bình tĩnh bình tĩnh vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu 33 chương 634 từ cửa môn hồi ức hứa kiệt ca là Phương Cảnh bán cho hắn. Thật bị bài hát này đánh bại. Kia Phương Cảnh cũng không cần lăn lộn theo đài bên trên xuống tới, hứa kiệt nửa đường gặp được phương cảnh, cười nói: "Phương tổng, đa tạ ngươi cả, thì đấu nha. Trọng tại tham dự, đừng để trong lòng đổ vui lên coi như xong. Trọng tại tham dự, trọng tại tham dự ngươi còn hát bỏ công như vậy, một hôi đều hát ra tới." Phương cảnh đi theo rối trá cười nói: "Đúng vậy a, nhất đương tống nghệ mà thôi." Đại gia tùy tiện chơi đùa liền tốt. Thắng thua không quan trọng. Ta đều không như thế nào chuẩn bị. Khả năng một hồi muốn thua. Rất lâu không có ca hát. Thực lực giảm xuống lời hại. Mười không còn một. Nói xong. Phương Cảnh còn tiếc nuối lắc đầu. Cực kỳ giống thi xong sau họp bá. Há miệng chính là thi không được. Phát huy không tốt. Phải không ta cũng thế. Hứa kiệt một mạc đầu bên trên mồ hôi xịn. Mấy ngày nay đều là hẹn lên mấy người bằng hữu tại nhà bên trong bơi lội tụ hội. Mỗi ngày chơi đến nửa đêm. Nên phối hợp ngươi trang bức ta không thể làm như không thấy. Không phải liền là trang sao. Ai không biết A Phương cảnh kinh ngạc. Nhiều người vận động. Còn chơi đến nửa đêm đúng vậy A Phi cẩn bã nam chẳng trách mắt quần thâm như vậy trọng. Không phải người tốt thấy phương cảnh không nói chuyện liền đi. Hứa kiệt không hiểu ra sao. Vừa mới còn cười tủm tỉm. Như thế nào vài giây đồng hồ liền trở nên như thế nào lạnh lùng mẹ nó quả nhiên. Thằng nhãi này ở trước mặt một bộ sau lưng một bộ. Phi tiểu nhân đi vào đài bên trên. Phương cảnh gật đầu ra hiểu an vi bi sư. Biểu thì có thể bắt đầu. Một hồi đông đúc giá đỡ tiếng chống truyền ra. Chấn lòng người phi. Nhiệt huyết sôi trào. Không ít hiện trường người xem đi theo tiết tấu lắc lư. Trên màn hình, ban đầu hiện ra ca danh. Khẩu thị tâm phi đằng sau ôn tồn, giá đỡ cổ, hốn vang. Chí tác một nhóm lớn tất cả đều là phương cảnh cái tên. Một người chính là một cái dàn nhạt, Khẩu thị tâm phi ngươi thân tình hứa hẹn đều theo gió tây phiêu miu đi xa si nhân chuyện hoang đường ta trung tình dựa Tựa như khô héo đóa hoa tàn lụi. Bài hát này có thể ác. Chỉ là nghe phía trước một đoạn ngắn. Uông Tô Long liền biết lại là một bài tiểu tinh phẩm. Không tài hứa kiệt vừa mới kia thủ hạ. vu văn văn gật đầu con mắt tỏa ánh sáng. Hoa phương lão sư lời hại. Vẫn là trước sau như một cường. Bộ này giá đỡ cổ phối hợp quả thực vô địch. tại mở đầu thượng hứa kiệt liền thua một nước. Chỉ cần bảo chỉ trì trình độ này đằng sau không nhảy. Này chàng phương cảnh chắc thắng. Hai tay khoanh chống đỡ cái cầm, hứa kiệt thực phiền muộn con mắt không nhúc nhích nhìn hình ảnh bên trong đảo nhân ảnh kia. Rất tốt. Phương cảnh này bức giả bộ hắn thực chịu phục. Này mẹ nó chính là mười không còn một thực lực thiết là yêu hận giao Thoa người gầy gò sợ là sợ những này khổ không khỏi Thế là bi hoan lên xuống vắng người mặt đời một chút Những này tổn thương sẽ tự do đài bên trên Phương cảnh liên cuồng hát Hứa diệt ca đốt Hắn so với hắn còn đốt Này thủ khẩu thì tâm phi Là nhất đại truyền kỳ trương vũ sinh cuối cùng một chương an bơn Mới vừa phát xong một tuần sau liền qua đời Người tuổi tác càng lớn, cảm ngộ càng nhiều, viết đồ vật vượt thành quen. Lúc này trương vũ sinh mặc kệ là từ khúc đều là đỉnh phong. Này thủ khẩu thì tâm phi tại hắn hết thầy an bên bên trong cũng là có thể xếp thượng đẳng. Hát xong, phương cảnh vẫn là trước sau như một cuối người. Sau đó chuẩn bị xuống đài. Phương lão sư, chờ một chút người chủ trì đem hắn gọi lại. Đều chỉ có ba người các ngươi. Cũng không cần đi xuống Lần này chúng ta trên đài tuyên bố Đem hứa kiệt cùng thường thạch lũy kêu lên đài Ba người đứng một loạt Người chủ trì mặt hướng 200 đại chúng giám khảo Nghiêm túc nói Mời ném ra trong tay các ngươi một phiếu cho cảm thấy hát đến tốt nhất ca sĩ Duy trì phương cảnh xin nhấn một Duy trì hứa kiệt xin nhấn hai Duy trì thường thạch lũy xin nhấn ba đại bên trên đại chúng dám khảo cúi đầu nói nhỏ người đầu cho ai ta cảm thấy hứa kiệt rất tốt bài hát này thực chính năng lượng ta ta đương nhiên là cho phương cảnh này thủ tình thế bất đắc dĩ phối nhạc rất mạnh điện tử soạn một chút không thua ngươi đáp án nhưng hắn đây là thương cảm tình yêu ca khúc điểm xuất phát không có ngươi đáp án tốt đại ca ngươi đều nói là tình yêu ca khúc Ngươi chính là muốn người ta hát ra chính năng lượng. Không phải làm khó người khác sao lại nói. Phương cảnh cũng có rất nhiều chính năng lượng ca. Vẫn là phương cảnh tốt, đây là ca sĩ sân khấu, chúng ta từ khi âm nhạc góc độ tới đánh giá, đừng kéo hư. Đúng ca sĩ sân khấu, so chính là điện tử soạn ngón giọng, mặt khác đều là giả. Hậu trường, Vu văn văn khẩn trương, nhìn về phía long tô long. Ngươi cảm thấy ai số phiếu nhiều nhất khó mà nói Bất quá ngươi nếu là hỏi ta ai có thể tấn cấp nói ta ngược lại thật ra có thể nói cho ngươi Phương cảnh cùng hứa kiệt Thường thạch lần này lũy thua một nước nhất định đào thải Ngươi đây không phải nói nhảm. Mọc ra mắt cũng nhìn ra được ai nhìn một chút đồng hồ Người chủ trì thì thầm Bỏ phiếu thời gian còn có 10 giây Đếm ngược bắt đầu Không có ném nhanh lên 10. 9. 8. 7. 3. 2. 1. Ngừng đại chúng giám khảo bỏ phiếu hội chương trong lúc nhất thời xuất hiện tại trên màn hình lớn. Phương cảnh mấy người không hẹn mà cùng quay người. Phương cảnh 80 phiếu, hứa kiệt 78 phiếu, thường thạch lũy 42 phiếu. Chỉ kém 2 phiếu hứa kiệt liền đuổi theo phương cảnh đứng tại phương cảnh bên cạnh. Hứa kiệt rõ ràng nghe được trọng trọng thở dài. Phản phất trong đó sen lẫn ngàn vạn không như ý. Rất mất mát. Chúc mừng phương cảnh. 80 phiếu tấn cấp. Hứa kiệt 78 phiếu tấn cấp. Nghỉ ngơi nửa giờ. Trận tiếp theo quán quân tranh đoạt chiến. Trở lại hậu trường. Trên đường. Phương cảnh đi tại hứa kiệt phía trước. Chắp tay sau lưng. Một bộ cao hơn không thắng lạnh hiu quảnh. Ai tạo hóa trêu ngươi a Hứa kiệt nhất cả trứng. Đem đầu phiết ở một bên không nói gì. Hiện tại hắn cũng không muốn nói chuyện. Đòn sát thủ đều lấy ra đi tới vẫn là không có thể thắng phương cảnh. Trần tiếp theo hát còng lông. Đột nhiên, phương cảnh dừng bước lại, hứa kiệt một cái hoàng thần đụng vào. Ngượng ngùng có chút thất thần. Phương cảnh tê cả ra đầu. Toàn thân như là dòng điện từ đầu tới đuôi xuyên qua. Có chút sau chụp. Này mẹ nó may mắn hắn không phải buộc dây dày. Quay người ôm lấy hứa kiệt bả vai. Phương Cảnh thấp giọng nói. Lão hứa. Trận tiếp theo không có ca có. Như vậy khả năng không có. Hứa kiệt cười đến so với khóc còn khó coi hơn. Này thủ ngươi đáp án vốn là áp trục. Nhìn thấy thường thạch lũy hát thời điểm hắn sợ đào thải trước tiên dùng. Đằng sau ca chất lượng cùng này thủ so kém nhiều. Đừng giả bộ. Người cái gì nội tình ta còn không rõ ràng lắm sao nếu không suy tính một chút mua ta một ca khúc đi Làm không thể đoạt giải quán quân đâu Hứa kiệt điên cuồng lắc đầu Không mua Đánh chết đều không bán quá đắt Có thể so với cướp ngân hàng hơn nữa mua cũng sẽ không cầm tới quán quân Hàng theo phương cảnh tay bên trong cầm ra tới Hắn còn có thể không lưu một tay khẳng định không có hắn ca tốt Đây là 100% Nói rõ coi hắn làm oan đại đầu làm thịt. Ai đáng tiếc. Phương Cảnh một mặt tiếc nuối. Không mua coi như xong. Đúng rồi. Nam Cảnh Tống Nghệ muốn ra tới. Ngươi nhớ rõ đi làm ban giám khảo. liền trong khoảng thời gian này chuyện. Đến lúc đó ngươi đừng nói không có trước tiên thông báo ngươi. Ngươi đương kỳ không sai mở. Vẻ mặt đau khổ hứa kiệt biệt khuất gật đầu. Bài hát này là vì bổ khuyết lần trước phương cảnh giá trên trời ca lỗ thủng. Phấn ti đều tại hỏi hắn hoa ngàn vạn mua ca cái dạng gì. Ai biết bị mỡ heo làm tâm trí mê mụi. Hảo chết không chết vào vây hát ăn ở tổng kết thi đấu. Không có biện pháp. Chỉ có thể nói này thủ là hắn bàn gốc. Lần này được rồi. Quay đầu còn không biết bàn giao thế nào. Nửa giờ sau. Phương cảnh một bài tử cỡ môn hồi ức đem hứa kiệt ngược vừa vặn không song ra. Số phiếu 160 so 40. Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu 33 chương 635 đi đến nước ngoài hoa. Này giọng hát yêu yêu. Hát hẳn là lão cỡ môn bên trong hai tháng đỏ. Bài hát này thực hợp với tình hình. Hai loại kiểu hát kết hợp. Những năm này cũng không hiếm thấy. Nhưng có thể ra vòng không nhiều. Đại bộ phận cũng là vì nghinh hợp mà nghinh hợp. Giống như phương cảnh loại này xuyên qua chỉnh bài hát. Tan vào ca khúc chuyện xưa không nhiều. Hậu trường. vu văn văn như cái tiểu mê muội đồng dạng. hít mắt nhìn phương cảnh. Phương lão sư. Người bài hát này như thế nào trước kia không có hát đâu rồi. Nếu là tại lão cửa môn mới vừa ra tới vậy sẽ hát. Nhiệt độ hẳn là sẽ lớn a phương cảnh xấu hổ. Hắn cũng không thể nói quên đi a trong đầu ca khúc như vậy nhiều. Sao có thể tùy thời đều có thể tìm được thích hợp? Đại bộ phận đều là đặc biệt hoàn cảnh hạ cảm thấy thích hợp liền dùng. Khu khu vậy sẽ không nhớ ra được. Ngươi làm linh cảm là sao cái trắng sao nói có là có cũng là a. Bất quá ngươi cũng phi thường lợi hại. Như vậy nhiều ca hát mấy đời đều hát không hết. Điệu thấp. Ta hiện tại cũng hết thời. Dự định qua một thời gian ngắn phát mấy trương an bơn. Năm nay liền hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Đám người. Vẫn là quen thuộc mùi vị. Trần Bức Vương. Là ngươi sao há miệng chính là phát mấy trương an bơn. Ai phát an bơn không phải muốn một hai tháng thời gian tỉ mỉ mài rũ. Tuyên truyền. Các loại đóng gói. Đến hắn này mới mở miệng chính là mấy trương. Còn năm nay hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Mấu chốt năm nay cũng không có mấy ngày a hiện tại là tháng 8 Còn có 4 tháng thời gian Này 4 tháng hắn muốn phát mấy chương an bơn Nghe khẩu khí phát xong sau còn có thể nghỉ ngơi một đoạn thời gian Này mẹ nó là người sao nâng tiết một tổ cút Phương cảnh rời đi Hắn còn có một cặp chuyện không có làm Trở về phải nắm chặt chế tác an bơn chuyện Mặt khác đoàn làm phim bên kia hắn cũng phải nhìn Lục Dương mỗi ngày thúc Nói không có hắn không được Cuối tháng 8 Diễn viên mời vào chỗ kỳ cuối cùng Phương Cảnh dựa vào cắt tóc Cách này truyền hình điện ảnh đoạn ngắn cầm tới tốt nhất nhân vật Đến tận đây Này đương bỏ ra thời gian mấy tháng tống nghệ xem như hạ màn kết thúc Trung tuần tháng 9 Phương Cảnh phát album, Một lần ba chương 22 bài hát Bất quá trên mạng cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng Bởi vì hắn không phải phát ở trong nước Mà là nước ngoài 22 bài hát Đại bộ phận đều là trước kia phát qua ca Tỉ như xứ thanh hoa Đài hoa cúc Gió nổi lên những này ca Cầm đã phát qua đơn khúc ra tới làm an bơn Ở trong nước không phải là không có người đã làm Thực bại thanh danh Bất quá dương mình an ủi hắn Nói người nước ngoài chưa từng nghe qua. Đây là cho bọn họ phúc lợi. Phương cảnh trong lòng xấu hổ không. Không một giây, vừa nghĩ tới là kiếm lão Mỹ tiền cũng liền tiêu tan. Bất quá vì đền bù. Hắn vẫn là tăng thêm mấy thủ tẩy não bài hát tiếng Anh. Đều là đã từng tích tốt thần khúc. Rất hỏa cách loại này. Phát ra mạng lưới số lượng an bơn cùng ngày khai thông mặt sách. Hai ngày sau chứng phấn hơn 600 vạn. Một ít là người nước ngoài. Một ít là hải ngoại người Hoa. Âm nhạc bảng ship hạng bên trên ship hạng cũng là kinh khủng đến mức một nhóm. Trước 20 bên trong liền có lục thủ là của hắn. Để nhất để nhị chính là kia hai bài bài hát tiếng Anh. Số lớn phấn ti chạy đến hắn xã giao tài khoản phía dưới nhắn lại. Năm ngày sau. Thần khúc truyền đến trong nước. Phương Cảnh sở khóc sở cười Đây là xuất khẩu chuyển tiêu thụ tại chỗ sao phát như vậy nhiều ca Vốn dĩ tưởng rằng đi ra biên giới bước thứ nhất Không nghĩ tới lúc này mới mấy ngày Đi tới đi tới lại trở về Cuối tháng 9 Nam Cảnh lần nữa có đại động tác Ma đảo Thơm mật Dây An Nai ba bộ hí khởi động máy Tăng thêm còn không có ra lò na cha Tuyết Trung Lạc lối hay Nam cảnh chính là lục bộ hí đồng thời chế tác Tại truyền thông trắng trợn lẫn lộn hạ thoáng cái liền vọt tới ho sợ thứ nhất Phương cảnh đây là muốn chết a một khi thua lỗ Hắn nhảy 10 lần sân thượng đều không đủ 6 bộ hí Mỗi bộ thấp nhất đều là một ức đầu tư Tăng thêm tuyết chung 10 ức, Đó chính là gần 20 ức đầu nhập Phương cảnh điên rồi Xem đi Nếu như này vài bộ phim phát ngay Nam cảnh thật vất và phát triển ưu thế không còn sót lại chút gì. Trong vòng một đêm cổ phiếu có thể ngã xuống nhà bà ngoại. Phát phát ha. Còn cần đến chờ phát nhai nếu không phải Nam cảnh sáng tạo một linh một tài chống đỡ. Hiện tại cổ phiếu đã sớm ngã. Manh Tân run bần bật. Hiện tại mỗi ngày đều tại nhìn chằm chằm Nam cảnh cổ phiếu, liền sở phương cảnh bộ hiện chạy trốn. Sáng tạo một linh một tại một tháng trước bắt đầu thu. Hiện tại phát mấy kỳ Là làm hạ đứng đầu nhất tống nghệ Mỗi kỳ chủ đề không ngừng Nam cảnh bây giờ còn có thể chống đỡ xuống Toàn bộ nhờ này đương tống nghệ nhiệt độ cao Ngoài giới ăn dưa quần chúng thao toái tâm Người trong cuộc phương cảnh lại không ngày trôi qua nhàn nhã Nhà bên trong cùng tuyết trung tu đi ô hai đầu chạy Một bên đợi mười ngày nửa tháng Nhật tử đừng đề cập nhiều thoải mái Tháng mười một Phương Cảnh đi vào Yến Kinh Thay lạc lối hai lần đầu lễ sân ra Đi qua như vậy lâu quay chuột. Từ tranh chẳng chọc vài quốc gia Cuối cùng là đem bộ phim này đánh ra tới Từ đảo vất vả Phương Cảnh hồi lâu không nhìn thấy từ tranh toàn bộ đều đen lục xoát rất nhiều Vẫn được Chờ hôm nay qua đi ta liền về nhà ngủ ngon đi Quay đầu ngươi đừng quên ta chia là được Không phải ta lão bà có thể đánh chết ngươi. Phương cảnh quay đầu. Cách đó không xa. Gốm đỏ một thân váy trắng. Mặc dù cảnh xuân tươi đẹp không tại. Nhưng vẫn là năm đó cái kia tiểu long nữ. Yên tấm. Chiếu lên sau 12 giờ thoáng qua một cách ta liền cho ngươi phong cách đại hồng bao. Chúc mừng lạc lối hai ngày đầu phòng bán vé bán chạy. Ngươi có phải hay không quên ta xanh ngọc âu phục hoàng bác ôm lấy phương cảnh bả vai. Trong miệng nhà rãnh. Từ tranh hắn vất vả cây rắm. Nước ngoài bờ biển không ít đi lướt sóng. Nhà tắm hơi du ngoạn đồng dạng đều xuống dốc. Chúng ta những này diễn viên mới là thật vất vả. Giãi nắng rầm mưa đảo diễn mới mở miệng. Diễn viên chạy chân gãy. Lạc lối hay có hoàng bác biểu diễn. Lúc trước còn chủ động hàng cát C Đầu mùa xuân liền đi nước ngoài quay chụp Bây giờ trở về tới đều nhanh bắt đầu mùa đông Xác thực thực vất vả Nghe được có người chửi bới chính mình Từ tranh không làm Lão bà còn tại bên cạnh nhìn đâu rồi Nói hắn đi xoa bóp Hiểu lầm làm sao bây giờ Về nhà không được quỳ ván giặt đồ hoàng bác Người chớ nói lung tung á. Khiến cho những cái đó xoa bóp không có ngươi tựa như ta không tiến vào Đều là tại bên ngoài chờ ngươi Ngươi không nhớ rõ đánh sắm từ tranh mặt đỏ dần Rõ ràng liền ngươi thời gian dài nhất Nhìn này đối tên dở hơi Phương cảnh bất đắc dĩ Quay người tìm một chỗ ngồi xuống Hôm nay tới minh tinh nghệ nhân rất nhiều Nam cảnh bên này nhàn rỗi đều tới Mặt khác cùng nam cảnh hợp tác qua đạo diễn Sản xuất Nghệ nhân có thể tới cũng đều đến rồi Tăng thêm một ít nhạc phê bình điện ảnh Vị trí ngồi tràn đầy liền đợi đến một hồi điện ảnh phát ra sau đại gia trở về phát quay bô tuyên truyền Phương cảnh chú ý tới hàng thứ nhất bên cạnh Hồ ca Trương nhị Ngô kinh ba người trò chuyện thực hoan Thấy hắn xem ra Ngô kinh vẫy gọi ra hiểu đi qua Phương cảnh Ta gần nhất muốn làm một cách điện ảnh Leo lên người nói leo núi châu phong, ngươi có hứng thú hay không đầu tư ngô kinh thực hưng phấn, kịch bản ta chuẩn bị cho tốt, tuyệt đối không có vấn đề, liền kém tiền bạc, nhìn một chút ma quyền sát trưởng trương nghỉ cùng hồ ca, phương cảnh cười nói, hai người bọn hắn chính là ngươi diễn viên không ngừng, còn có trương tử di, vương cảnh xuân bọn họ, ta không phải tâm huyết dâng trào làm. Cái này quy hoạt ra 7 lần sẽ. Các phương diện đều đã nghĩ đến. Chỉ cần tài chính đúng chỗ. Tùy thời khởi động máy. Chiến lang hoàng sợ chặt chém có là hàng hiệu nguyện ý gia nhập trước. Đó chiến lang hai thu hoạt được hoa hạ điện ảnh quán quân. Không biết bao nhiêu người đỏ mắt. Lần này trực tiếp gia nhập liên minh ảnh đế vương cảnh xuân. Ảnh hậu trương tử di. Thị đế hồ ca. Nửa cách ảnh đế chương nhị Đoàn đội nổ tung Chỉ cần kịch bản không nhảy Một trăm phần trăm bán chạy Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu 33 chương 636 Tứ hợp viện tiệc rượu sở dĩ Nói chương nhị là nửa cách ảnh đế Đó là bởi vì hắn đã từng Một lần đề danh kim gây tốt nhất nam chính Một lần đề danh tốt nhất vai nam phụ Hai lần đề danh đại chúng hoa trắng tốt nhất nam phối Kém chút chính là ảnh đế Thực lực tuyệt đối tiêu chuẩn Trương Tử Di lại càng không cần phải nói Ảnh hậu cầm đại mãn quán Nhà bên trong đều nhanh không bỏ xuống được Là hoa hạ diễn viên vòng bên trong ít có đi đến quốc tế nữ diễn viên Vẫn là ước sở ca trung thân ban giám khảo Do dự mấy giây Phương Cảnh nói Dự toán bao nhiêu Đầu tư bao nhiêu người biết Hiện tại Nam Cảnh như vậy nhiều kịch đều phải tốn tiền. Có thể gạt ra tài chính không nhiều. Tăng thêm tuyên phát chi phí. Dự toán 6 ước nằm thảo đó còn là được rồi. Chúng ta Nam Cảnh không có tiền. Hiện tại liền kém không có cùng ngân hàng vay. Thực không dám giấu giếm. Ta phòng ở đều thí chân. Nghèo ngạc hổ ca mấy người không hiểu ra sao. Không biết phương cảnh vì cái gì như vậy như vậy lớn. Nghe được sáu ước liền hướng rút lui về phía sau Không đến mức ai như vậy cường đổi hình Tăng thêm ngô kinh phòng bán vé lực hiệu triệu Bộ phim này không có lý do sẽ thua thiệt Xin lỗi không tiếp được, xin lỗi không tiếp được Bên kia còn có chút việc ta đi qua chiêu đãi người Tìm cái cớ, phương cảnh lưu Sáu ước chi phí quá cao Cao đến dọa người Phòng bán vé đến gấp 3 tài năng không lời không lỗ. Chính là 18 ước không lời không lỗ. Lúc sau là kiếm. Nhưng, nay điện ảnh có thể tới 18 ước sao phương cảnh nhớ gió kiếp trước leo lên người phòng bán vé mới 10 ức ra mặt nhất điểm điểm. Thua thiệt chết không biết bao nhiêu ra công ty. Sự thật chứng minh đội hình cường đại cũng không phải là cao phòng bán vé bảo đảm kịp bản mới là. Bọn họ nguyện ý làm ẩm ý liền để cho bọn họ nháo, dù sao lần này đánh chết đều không tham dự. Lần đầu lễ kết thúc, phương cảnh cũng không có lập tức rời đi. Mua điểm quà tặng. Bái phòng nhân nghệ mấy cách lão tiền bối. Không nghĩ tới tại dương lập hâm nhà gặp được một người. Trần lão sư tốt, không nghĩ tới các ngươi cũng ở đây. Ta liền đến chơi đùa. Phương Cảnh đã lâu không gặp A lần trước vội vàng từ biệt đều không như thế nào nói chuyện qua. Phương Cảnh gặp được chính là Trần Đạo Danh. Cùng trên màn hình nhìn thấy phiên phiên nho nhã công tử khác biệt. Trong cuộc sống hiện thực đầu hắn phát sám trắng. Có rõ ràng vẻ già nua. Thân thể không còn năm đó hai người lần trước gặp mặt vẫn là tại diễn viên hiệp hội bất quá không nói chuyện. Vẫn luôn rất ngưỡng mộ Trần Lão Sư chỉ là không có gặp được cơ hội. Không nghĩ tới hôm nay gặp được. Dương lập hâm cười nói đối với phương cảnh nói. Ngươi đừng đứng tại. Tùy tiện ngồi không được. Ta còn có chút việc. Không quấy giày, Lần sau mời hai vị ăn cơm. Hai người hẳn là có việc. Phương cảnh trông thấy Dương lập hâm giày đều đổi. Mặt trên người áo khoác. Nếu như không phải hắn đột nhiên đến. Khả năng mấy phút nữa muốn đi. Ngươi có thể có chuyện gì Dương Lập Hâm nghĩ đến cái gì? Cười nói, sẽ không cho là chúng ta hai cách là có chuyện mới không quấy rầy A Phương Cảnh cười cười không nói chuyện. Lúc này, Trần Đạo Danh đột nhiên nói, nếu không Phương Cảnh cùng đi đi, dù sao chúng ta đều là tham gia náo nhiệt. Không có vấn đề A Phương Cảnh, đi đi đi cùng nhau. Đi chỗ nào bị đẩy đi ra ngoài lên xe, Phương Cảnh không hiểu ra sao. Dương Lập Hâm ra vẻ thần bí, Chờ một chút ngươi liền biết nửa giờ sau. Ba người đi vào một chỗ yến kinh một chỗ tứ hợp viện. Không sai. Chính là bản địa tứ hợp viện. Vào cửa sau phương cảnh còn gặp được không ít nhìn quen mắt người. Đại bộ phận đều là vòng bên trong. Không phải đạo diễn chính là sản xuất. Hàng hiệu diễn viên. Tỉ như các đại gia đời người. Còn có chút không biết đoán chừng là tiểu nhân vật. Nhân vật chính chính ngồi tại chủ bàn cùng người mời rượu, giao bôi cản ly, một ly tiếp một ly uống quên cả trời đất. Tiểu Cương giới thiệu một cách tiểu bằng hữu cho ngươi nhận thức một chút. Trần Đảo Danh mang theo phương cảnh đi đến uống rượu người trước mặt. Nhận biết Phùng Tiểu Cương nhích miệng cười một tiếng. rót một chén rượu. Phương cảnh. Ai không biết. Cũng liền ngươi cách này xưa nay không chú ý ngành giải trí lão cổ đồng mới không biết. Phùng Tiểu Cương nâng cốc đưa cho Phương Cảnh. Cửu ngưỡng đại danh. Quả nhiên là thanh niên tài tuấn. Uống một ly hôm nay chỉ là một cách bình thường tiệc rượu. Mời rất nhiều người. Phần lớn kinh vòng bằng hữu, Mang theo bằng hữu thân thích tới cũng không ít. Phòng bên trong bốn năm mươi người. Phương Cảnh là trần đạo danh mang đến. Hắn đương nhiên không sẽ hỏi ngươi vì cái gì dẫn hắn tới này loại lời nói. Không cần phải. Lại nói, nhiều cách bằng hữu nhiều con đường. Không phải sao cám ơn. Nửa chén rượu, Phương Cảnh uống một hơi cạn sạch. Phùng Tiểu Cương vỗ tay bảo hay. Hắn phiền nhất chính là gặp được lăng đầu thanh. Cho thể diện mà không cần. Trước mặt mọi người làm cho người ta xuống đài không được. Đem Phương Cảnh kéo đến một tòa ngồi xuống. Phùng Tiểu Cương thực cao hứng cùng hắn nói chuyện trời đất. Hai người nói đều là một ít điện ảnh thượng truyện. Nghe được phương cảnh bảo hôm nay lạc lối lần đầu lễ. Hắn là đi dương lập hâm nhà bái phòng. Không nghĩ tới bị lâm thời kéo tới. Phùng tiểu cương xứng sờ. Lạc lối hay là tắt ngươi a đúng a đương nhiên. Chúng ta chỉ là tiểu đà tiểu nháo. Khẳng định không so được phùng đảo đại tác. Phùng tiểu cương phương hoa mới vừa hạ chiếu. Phòng bán vé 14 ức. Nghe nói đằng sao không ít thưởng, mừng rỡ hắn nửa đêm đều cười tỉnh. Đoán chừng đây cũng là này chàng tiệc rượu nguyên nhân. Ngươi đây là tiểu đả tiểu nháo trong khoảng thời gian này tuyên truyền phu thiên cách địa. Tốn không ít tiền a ta nghe nói ngày đầu hàng mảnh đều đến hơn 30. Các ngươi công ty đủ có thể a. Nửa tháng trước lạc lối hai tuyên truyền lại bắt đầu. Phạm là có thể tuyên truyền con đường nam cảnh đều dùng tới. Hơn ước tuyên truyền phí không phải bạch ra. Tương đương ra sức. Phùng tiểu cương đều có chút cảm khái nam cảnh đại thổ bút. Tuyên truyền con đường chợt một nhóm. Về phần phương cảnh nói lạc lối hay là tiểu chế tác chuyện hắn không có đặt tại. Hoàng Bác. Từ tranh. Vương Bảo Cường. Ba người hợp thể vẫn là tiểu chế tác đó mới là có duyệt Nói lạc lối một là tiểu chế tác hắn ngược lại là tin. Ha ha phương cảnh cười cười. Không có trả lời Hai người hàn huyên một hồi Lại có người vào nhà Phùng tiểu cương chạy tới chiêu đãi Phòng khách bên cạnh Trần Đạo Minh thấy một trần dương cầm Ngứa tay Không nói hai lời vào tay Người chung quanh tay đều trục đỏ Trong miệng gieo hò Dương lập hâm không biết cho tới bây giờ Chui ra ngoài Bưng một ly đồ uống cho phương cảnh Trong miệng tán thưởng. Lão Trần tay nghề này thật không có mà nói. Cầm kỳ thư hỏa mọi thứ tinh thông á cùng ngươi có liều mạng phương cảnh bật cười. Ta nào có như vậy lời hại. Trần Lão Sư mới là người làm công tác văn hóa. Trần Đạo danh phụ thân là giáo sư đại học. Phải biết. Trần Đạo danh là năm mấy năm người sống. Hắn phụ thân đại khái ba mấy năm xuất sinh. Tại cái kia rừng thương đánh hỏa niên đại còn có thể trở thành giáo sư có thể thấy được gia đình không tầm thường, xuất sinh thư hương môn đệ, trần đạo danh lại một chút không hoàn khố. như vậy nhiều năm chính là không uống rượu, không nhìn tivi, hứng thú toàn đặt tại đọc sách, luyện chữ vẽ tranh bên trên. quý tiện lâm lão tiên sinh đánh giá hắn có thể làm bắt đại nghiên cứu sinh đạo sư, phùng tiểu cương đánh giá hắn là một cách chỉ chịu tại hí bên trong quý đầu người. Hắn cho chính mình đánh giá lại là con hát một cái Ngươi cũng là người làm công tác văn hóa Dương Lập Hâm nói Ngươi xem ngươi điện tử soạn ca hát Đóng phim chụp phim truyền hình làm đạo diễn làm lão sư viết tiểu thuyết Cũng là mọi thứ tinh thông Hổ thẹn bị Dương Lập Hâm một đợt cuồng suy Phương cảnh xấu hổ Ta đây không tính là cái gì Trên núi có đoá xinh đẹp hoa a là thanh xuân nhà hương thơm hoa không biết từ khi nào. Phòng khách lớn bên trong truyền đến tiếng ca. Phương Cảnh quay đầu. Một vị phụ nữ trung niên tại phối hợp Trần Đạo danh ca hát. Hát chính là Phùng Tiểu Cương mới vừa hạ chiếu điện ảnh Phương Hoa khúc chủ đề. Hát hưng khởi. Phùng Tiểu Cương cũng có chút có chút say. Phía đối diện thượng một cách tuổi trẻ, cô bé nói: "Miêu miêu" Nếu không ngươi đến cho đại gia nhảy đoạn múa trở hứng đi Miêu miêu là điện ảnh phương hoa bên trong một người nữ diễn viên Vũ đảo học viện tốt nghiệp Đem nàng chọn vào phương hoa đoàn làm phim cũng là xem ở nàng vũ đảo bản lĩnh Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu 33 chương 637 trần đảo danh dần hiện trường tới trong vòng người không ít Đạo diễn Sản xuất Người đầu tư đều có Phùng tiểu cương làm Miu Miu đi lên khiêu vũ. Đại gia ánh mắt khẳng định đều đặt ở nàng trên người. Cũng là một cách không tồi lộ ra ánh sáng cơ hội. Miu Miu có chút khó khăn, ngượng ngùng nói, nhưng ta mang giày cao gót a, có chút không tiện. Vậy cởi nhảy, ta muốn để đại gia nhìn xem, ta vì cái gì muốn chọn ngươi vào phương hoa đoàn làm phim. Nhảy một cái, chọn một cách đã uống say cát đại gia ở một bên hô to. Nhảy một cái nhảy một cái nhảy một cái. Những người khác con mắt tỏa ánh sáng. Cũng là đi theo hồn ào. Phương cảnh liếc nhìn. Đều là một bang bốn năm mươi tuổi. Bụng phệ trung niên nam chiếm đa số. Miu Miu đứng thẳng bất an. Nàng hôm nay không chỉ là mang giày cao gót. Còn có váy. Xác thực không tiện khiêu vũ. Nhưng như vậy nhiều đại lão nàng một cách tam tuyến diễn viên căn bản đắc tội không nổi. Thật không nể mặt mũi để cho bọn họ xuống đài không được. Về sau tại vòng tròn chỉ sợ lăn lộn ngoài đời không nổi. Cắn răng. Miu Miu cuối người liền muốn cởi giày cao gót. Nhảy liền nhảy chờ một chút ngay tại đánh đàn dương cầm trần đảo danh quay đầu. Nhân ra mang giày cao gót không tiện. cũng Đừng nhảy. Miu Miu đốn tay ném đi một cái cảm kích ánh mắt. Cách đó không xa. Phương cảnh bưng nước trái cây giống như cười mà không phải cười. Nói khẽ với Dương lập hâm nói. Có trò hay để nhìn. Mắt bên trong dung không được hạt cát. Nói chính là trần đạo danh. Tính bướng bỉnh đi lên hắn ai mặt mũi cũng không cho. Nói không cho nhảy tuyệt đối không cho nhảy. huống chi còn là một bang đại lão ra khó xử một cái nữ hài. Này có gì đáng xem Dương lập hâm nghi hoạt. Thấy bên cạnh có cách chừng 20 người trẻ tuổi cầm điện thoại video, cũng không biết là đệ tử. Sợ bị chụp đi vào, phương cảnh đem dương lập hâm kéo đến góc viền. Kiếp trước bởi vì chuyện này. Pháo cỡ nhỏ thế nhưng là lọt vào truyền thông pháo oanh một hồi. Hèn mọn. Dầu mỡ. Buồn nôn. Không tôn trọng nữ tính nhãn hiểu toàn đánh vào hắn trên người. Không có việc gì, liền đơn giản nhảy một cái có cái gì quá không được. Chính là chính là... Khó được đại gia cao hứng. Miu Miu nhảy một bản làm sao vậy? Đây cũng là rất tốt bày ra cơ hội à. Phùng Tiểu Cương nhẹ nhàng đẩy Miu Miu một cái cười nói tùy tiện nhảy nhót là được. U, V, Quy Quy, Mơ, không có cách, đắc tội không nổi, Miu Miu chỉ có thể mỉm cười gật đầu. Cao mày. Trần Đạo xanh quét đám người này một chút. Phụ, Ta nói... Các người thương mại chưa từng thấy nữ nhân khiêu vũ à. toàn trường an tính. Tính đến cây ghim rơi cũng nghe tiếng. Mấy chục người toàn ngơ ngẩn. Chẳng ai ngờ rằng Trần Đạo danh lại bởi vì một cái tiểu diễn viên nổi giận. Chuẩn bị trước chục miêu miêu khiêu vũ người trẻ tuổi trong lòng lắc một cái. Điện thoại gém chút không có cầm chắc. Hắn chỉ là muốn tùy tiện video trở về phát vòng bằng hữu trang bức. Không nghĩ tới ghi chép đến Trần Đạo danh nổi giận. Phùng tiểu cương ra tới hóa giải, cười nói, không có việc gì, chính là nhảy nhót, không ảnh hưởng toàn cuộc, không ép buộc người. Nàng nguyện ý nhảy liền nhảy, không nhảy coi như xong. Sự tỉnh cương, miêu miêu sợ hãi, không nghĩ tới sẽ phát triển thành như vậy. Lại cười nói, cảm ơn Trần Lão Sư, khó được có cơ hội này. Ta cũng thực nhảy một đoạn múa cho đại gia trở hứng. Hiện tại đã không phải là có nhảy hay không chuyện. Mà là như thế nào đem sự tình lắng lại. Nhiều người nhìn như vậy đâu rồi. Trần Đạo danh cùng người khác trở mặt là hắn chuyện. Đừng đem chính mình kéo đi vào liền A-di-đà-phật. Đám người này mánh khóe thông thiên, ai thổi khẩu khí cũng có thể làm cho nàng tại vòng bên trong lăn lộn ngoài đời không nổi. Nói chuyện công phu này miêu miêu trắng nón chân đắt sấm ở trên thảm bắt đầu nhẹ nhàng nhảy múa Trần Đạo danh nháo cái không thú vị Vô tâm lại đánh đàn dương cầm Ca múa đều có Một đám người tái khởi náo nhiệt lên Bầu không khí cũng không có vừa rồi như vậy ngưng trọng Bên cạnh Dương lập hâm im lặng Đối với phương cảnh nói Đây chính là ngươi nói trò hay đáng tiếc Đáng tiếc Không thấy được Trần Lão Sư Đại Triển Thần uy A Phương cảnh một mặt tiếc nuối. Lúc này mới đến đâu đâu à đợi ngày mai video tiểu tử kia đem màn hình truyền đến trên mạng. Đó mới là náo nhiệt đâu. ngươi tiểu tử ngược lại là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Dương lập hâm không cao hứng cười nói. Lấy lão trần địa vị làm sao có thể đánh lên tới. Ta cũng không có thấy hắn đồng thủ qua. Lại nói. Hiện trường người đều là mấy chục năm bằng hữu. Có coi như không quen cũng hoặc nhiều hoặc ít có cách hợp tác. Chỗ nào có thể thật đánh. Ngược lại là đáng tiếc lão Trần một phen hảo tâm. Làm cây dặm ngoài không phải người. Cuối cùng nha đầu này lựa chọn giàn siếp ổn thỏa Ném đi như vậy mặt to, ta dám khẳng định lão Trần không cần mấy phần liền phải tìm cơ hội đi. Phương Cảnh mật cười. Chuyện này Trần Đạo danh chính là dặm ngoài không phải người. Rõ ràng là hảo tâm. Không nghĩ tới miêu miêu lại nói nàng kỳ thật cũng muốn nhảy Nháy mắt bên trong đánh mặt Hắn dám khẳng định Trần Đạo Danh về sau hẳn là sẽ không lại cùng này cô nương có bất kỳ gặp nhau Lấy hắn địa vị Phong sát cũng không về phần Không có sắc mặt tốt là thật Đứng dậy, phương cảnh đối với Dương Lập Hâm nói Ta cũng muốn đi, nhà bên trong còn có việc Như vậy nhanh cùng nhau đi, các ngươi đều đi Ta ngồi không không có ý nghĩa. Ngươi không nhiều chơi biết này có gì vui. Vốn cũng không phải là một vòng tròn. Tới là vì nể tình. Hiện tại mặt mũi cũng cho. Cũng không thể ngồi vào trời tối. Dương Lập Hâm là nhân nghệ. Bình thường cùng Phùng Tiểu Cương đám người này gặp nhau không nhiều. Đại gia nước xếm không phạm nước sông. Lần này nhận mời chỉ là đơn giản tới xem một chút. Cùng Phùng Tiểu Cương nói một tiếng. Hai người song song ra khách, nhìn vung vứt viện tử, Phương Cảnh nói: "Viện này không sai, có cơ hội ta cũng mua một cái." Yến Kinh Tứ Hợp Viện, Ma Đô lão Dương lâu, Quảng Châu Tây quan phòng lớn, danh xưng Hoa Hạ Tam đại biệt thự. Cái gì biệt thự trang viên tại bọn họ trước mặt đều là cảnh bã? Tứ Hợp Viện tại Thiên Tử dưới chân, lịch sử nổi tình nồng hậu dày đặc. Trong đó có vấn là đã từng phủ vương ra. Nhà như vậy có thể tiện nghi sao phòng ở chính là đồ cổ. Hơi một tí mấy ức Tăng thêm trang trí. Quả thực chính là giá trên trời. Có vấn là có tiền cũng mua không được. Mà đô lão nhà Tây phần lớn là dân quốc thời kỳ người phương Tây chứ danh kiến trúc sư sở kiến. Thuần một sắc kiểu Tây ô vuông. Cho nên gọi lão nhà Tây. Hiện có 5.000 tòa nhà. Nghe ngược lại là rất nhiều Nhưng 90% đều là thuộc về quốc gia bảo hộ văn vật Không thể bán Lại rút bỏ chỉ thuê không bán Tại Ma Đô Có tư nhân quyền tài sản lão nhà Tây tổng qua 250 tòa nhà Trong đó quyền tài sản rõ ràng Có thể bán ra không cao hơn 100 tòa nhà Tu sửa hoàn hảo không đủ 50 tòa nhà liền cách này có thể bán 100 tòa nhà Sớm đã bị người cướp sạch Dù sao ma đô thổ hào cũng là nhiều Hiện tại trên thị trường còn tài giao dịch đều là chủ thuê nhà trong tay áp lực đại Hoặc là tài chính thiếu đang bán Tây quan phòng lớn càng hiếm hoi hơn Vốn lại ít Hiện tại liền mấy chục gian Còn tại đều thành văn vật Mua vé mới có thể đi vào Chắp tay sau lưng Dương Lập Hâm nói Có tiền ngươi cũng mua không được Viện này kia có như vậy tốt mua Hiện tại đại bộ phận đều là chỉ thuê không bán Hắn này gian chính là thuê Không chỉ là hắn này gian Vương cương gian kia cũng thế Ta đều không hiểu rõ Có này thuê tiền đều có thể tại cách khác chỗ nào bán sáo phòng Cần gì chứ Một lần thuê mười năm Thuê xong lại nối tiếp Hắn thấy hoàn toàn không cần thiết Dù sao đều không phải chính mình Còn không bằng thay cách khu vực mua một bộ thoải mái. Nhìn phương cảnh ước mơ dáng vẻ. Dương lập hâm cười nói. Lấy ngươi tiền muốn mua cũng có thể mua. Bất quá những này khu vực coi như xong. Đi ra ngoài mấy chục ca. Mơ. Hẳn là có thể tìm tới. Đó còn là được rồi đi ra ngoài mấy chục ca. Mơ. Đều mẹ nó phải vào núi rồi. Trong núi lớn tứ hợp viện vẫn là tứ hợp viện à Đỉnh điểm vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu 33 chương 638 không cần tiền diễn kịch ai nha Có tiền chính là tốt sau lưng Trần Đạo danh đi tới Trầm rãi nói Ta lúc lớn cỡ như ngươi vậy một tháng mấy chục khối tiền Yến kinh mua nhà ý nghĩ dám cũng không dám nghĩ Vậy sẽ ta lớn nhất mộng tưởng chính là một cái tiền lương có thể tới 2.000 ngàn Nghe vậy quay đầu Dương Lập hâm cười nói Ta không bằng ngươi, ta lúc tuổi còn trẻ mộng tưởng là một tháng kiếm một ngàn. Trước kia nhân nghệ là cầm chết tiền lương. Vậy sếp diễn viên cũng không có gì quản lý công ty. Đều là dựa phụ sản xuất nhà máy hoặc là nghệ thuật đoàn. Quay phim phải đợi phía trên chỉ tiêu. Phương Cảnh Ngươi đây Nghe nói ngươi xuất đảo thời điểm liền định cách tiểu mục tiêu. Kiếm hắn một ước đúng không Phương Cảnh xấu hổ. Trần Lão Sư Ngươi cũng đừng chê cười ta Ta tục nhân một cái Không có gì trí lớn Trước kia nhập hành chính là vì phần cơm ăn Liếc qua Trần Đạo Danh đẩy con mắt Thân ở thế tục Ai không phải tục nhân chúng ta Cái này đời người lúc trước nhập hành Cũng đều là vì ăn cơm Này không có gì mất mặt Đừng suy nghĩ nhiều Ta chỉ là vừa mới nghe ngươi nói Muốn mua cái tứ hợp viện có chút cảm khái mà thôi Sờ sờ cách mũi. Phương Cảnh nói. Lấy Trần Lão Sư ngươi bây giờ địa vị. Một năm mua mấy cái tứ hợp viện cũng đủ đi. Ta mua nhà vệ sinh đều không đủ. Trần Đạo Danh lập tức bật cười. Ta cát xe không có ngươi muốn cao, rất thấp. Ngươi liền thổi a. Dương Lập Hâm đối với Phương Cảnh nói. Hắn cát xe không thấp. Chỉ là bình thường không quay phim. Muốn chụp cũng chỉ chụp chính mình yêu thích kịch. Giá cả vẫn là vào chỗ chết hàng Trần đảo sanh hai năm qua không ít hướng nhân nghệ chạy Một năm diễn mấy trận kịch bản Một trận 2-3 ngàn Thời gian khác đều là ở nhà bồi người trong nhà Cho lão bà gặp bao Làm thủ tung. Ai lời này ngươi nói đúng Chỉ cần là có thể đánh đồng ta kịch bản Cát xê lại thấp Thậm chí không cần tiền ta đều diễn Phương cảnh có chút không tin Diễn viên cũng phải ăn cơm Thật giống Trần Đạo Danh như vậy làm Còn không phải chết đói Vậy ngày mấy năm này không cần tiền diễn qua Kịch sao diễn qua Trần Đạo Danh cười đắc ý Kịch Danh liền không nói cho ngươi Ta dựa vào thật không muốn tiền liền diễn phương cảnh kinh ngạc Trần Đạo Danh cái này già vì các xây cũng không thấp Không thể so với lưu lượng tiểu thịt tươi ít Dù là hiện tại hạn quỷ ra lệnh đến Hắn một tập phim truyền hình giá cả ít nói 50 vạn Một bộ phim truyền hình chính là mấy ngàn vạn thành thị cấp một mua mấy bộ phòng không là vấn đề Trần Lão Sư Ta đây thỉnh ngươi diễn phim truyền hình Ngươi có thể diễn sao có thể à Xem kịch bản cùng ta thời gian Bất quá người bình thường nhưng chịu không nổi ta tính xấu Dương Lập Hâm đồng ý Liên tục gật đầu Cách này ta làm chứng Lão Trần tại tu đi ô nổi danh hoàn được rộng. Ánh đèn. Quay phim. Đảo cụ. Lời kịch. Hắn trông thấy liền đều phải quản Không có chuyện còn nắm lấy đối thủ diễn viên không thả. Cũng mặc kệ thân phận đối phương địa vị. Muốn dạy nhân ra diễn kịch. Cùng Trần Đảo danh hợp tác Đảo Diễn đều có một cái cảm giác. Vừa yêu vừa hận. Yêu chính là chuyên nghiệp. Căn bản không cần Đảo Diễn gọi. Chuyện gì đều làm được thỏa thỏa tiếp thiếp. Làm hắn làm cái gì hắn thì làm cái đó. Không có một chút giá đỡ. Phi thường phối hợp. Chính là Trần Đạo Danh có nhiều việc. Cái gì đều phải quản. Chụp xong một đầu hắn muốn nhìn phát lại. Đạo diễn đều không nói chuyện. Hắn liền nói không được. Muốn chụp lại. Ai ai ai không làm tốt hắn tại chỗ chỉ ra đến. Căn bản không nể mặt mũi. Trần Đạo Xanh cười khổ. Đúng a, Nhân ra còn nói ta là chuyện tinh. Hiện tại cũng không tìm ta đóng kịch. Hai năm qua tìm ta tống nghệ ngược lại là thật nhiều. Chuyện tinh tốt phương cảnh nghĩ muốn chính là chuyện tinh. Phạm là soi mói diễn viên đều là hảo diễn viên. Qua loa cho xong ta còn không dám muốn. Ha ha ha, lão Trần ta cứ nói đi, này người trẻ tuổi rất có ý tứ. Là có chút ý tứ hai người nói xong liền đi đều không đợi phương cảnh. Sân bay trên đường. Ngô dai dai cho phương cảnh một phần văn kiện. Xem hết phương cảnh nâng cằm lên trầm tư. Sau đó cho Dương Lập Hâm gọi một cú điện thoại. Mời hắn diễn bộ phim truyền hình. Không có hai lời. Dương Lập Hâm đáp ứng. Không có nhìn kịch bản. Không có nói cắt xê. Làm hắn khai mạc phía trước thông báo một tiếng là được. Ngô dai dai không hiểu. Lão bản. Người này có lợi hại như vậy sao kịch bản mới vừa ra tới ngươi liền gọi điện thoại cho hắn. Bộ này hí là nam cảnh mới vừa họp quyết định. Sang năm khai mạc. Ngô dai dai tiếp vào dương Ninh bên kia tin tức liền cho phương cảnh tư liệu. Bởi vì hắn là nhân vật chính. Liếc nhìn ngô dai dai. Phương cảnh lắc đầu. Ngươi không phải trong vòng người không biết. Dương lão rất lợi hại. Ngoại trừ là nhân nghệ lãnh đạo. Hắn biểu diễn trải qua cũng thực phong phú. Có chuyện phương cảnh không nói, Dương lập hâm chuyên chú kịch bản mấy chục năm, ngoại trừ diễn kỹ tốt, nhân phẩm cũng rất tốt. Năm đó Trần Khải ca chụp bá vương biệt cơ. Có một đoạn cần cho chương nước vinh phối âm. Nhiều mặt trọn lựa. Cuối cùng mời Dương lập hâm. Không nghĩ tới chính là chuyện ra sau bộ này hí đại hỏa Đằng sau khả năng sẽ còn đề danh quốc tế thưởng lớn Nhưng đề danh lúc ấy nước ngoài thưởng có một cách điều kiện Điện ảnh không thể có phối âm Nhất định phải diễn viên Nguyên Thanh Vì để cho hoa hạ điện ảnh đi ra ngoài Lúc ấy Dương Lập Hâm chủ động từ bỏ tại điện ảnh phần cuối thả ra chính mình tên Coi như không có hắn cách này người Về sau bá vương biệt cơ lấy được thưởng Còn không phải một cách hai cái Tăng thêm giải quả cầu vàng Kim tông thường Phim nước ngoài hay nhất thường chờ giải thưởng, Toàn cầu hết thầy 24 cái quốc tế thưởng, Năm nào hoa hạ điện ảnh đi ra biên giới trở thành lộng lấy nhất một ngôi sao Bởi vì chuyện này Trần Khải Ca vẫn luôn đối với Dương Lập hâm lòng mang cảm kích Trở lại ma đô lưu lại mấy ngày Phương cảnh cho cao tam phương hồi nấu cơm Chỉ trước mắt Phương hồi đều cao tam Chơi thời gian ít Mỗi ngày đều là 12 giờ về sau ngủ Thấy hắn tâm đau Ở nhà bồi mấy ngày Phương cảnh sau đó đạp lên viên chi hành Đi viên dĩ nhiên không phải ca hát xem nhạc kịch Mà là tham gia đường yên hôn lễ Vốn dĩ đường yên đỉnh chính là tháng trước Không biết nguyên nhân gì chậm trễ Đường tỷ ngươi địa điểm này chọn đến đủ xa a Chân đều kém chút chạy đoạn Đường ta cũng không biết Hệ so sánh mang hoa hơn nửa ngày mới tìm được này Muốn ta nói vẫn là trong nước tốt Cũng náo nhiệt Nhìn thấy đường yên lần đầu tiên Phương cảnh liền mở ra nhà ránh hình thức Nói liên miên lại nhảy nói không ngừng Có thể tìm tới đây là may mắn mà có điện thoại phiên dịch Không phải trời tối cũng không đến được Điện thoại bưng Đường yên bạch nhãn Được rồi Ta còn không có phát hiện ngươi mồm mét như vậy lợi hại. Vân vân vân. Ở trong nước tốt. Xác thực rất náo nhiệt. Nếu là ở trong nước. Này sẽ truyền thông cậu tử so bằng hữu thân thích đều nhiều. Ta ghét cái hôn còn phải kèm theo chiêu đãi bọn họ. Tiếp xong lúc sau chờ bọn họ đặt câu hỏi phỏng vấn. Mắng cũng không thể mắng. Đánh cũng không thể đánh. Đến hầu hạ hả hảo đám kia đại gia. Rất sợ bọn họ viết một ít không tốt Trong nước cái gì cũng tốt Chính là bình thường phấn ti đối với nghệ nhân sinh hoạt cá nhân quá cảm thấy hứng thú Chuyện gì đều muốn phiên cái út sấp Đem người tư ẩm toàn bộ moi ra Đi đến chỗ nào đều là đống lớn người vây xem căn bản không có một chút cá nhân không gian Đường Yên tiếp tục nói Người đến nơi này lâu như vậy Ngươi thấy có người vây xem tìm ngươi chụp ảnh ký tên sao nhiều nhẹ nhóm Xác thực rất nhẹ nhóm ha nói xong phương cảnh lấy ra một cái đại hồng bao Con mắt bốn phía nghiêng mắt nhìn Các ngươi lễ này bày tại làm sao Ta đều không nhìn thấy Hắn nhớ rõ trước kia tham gia Hoàng Tiểu Minh hôn lễ Thời điểm liếc mặt một cách liền nhìn thấy mấy cái đại đại ghét sắt Tất cả đều là đường tiền Đường yên cười đoạt lấy phương cảnh tay bên trong hồng bao Ha <cười> hạ quên cho ngươi nói. Ta không có ý định thu lễ. Bất quá ngươi đều mang đến. Ta cũng liền không khách khí. Trực tiếp cho ta đi. Mau vào đi thôi, người bên trong không nhiều đều là một ít bằng hữu thân thích. Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu 33 chương 639 duy mật sát thủ đường yên hôn lễ mời người không nhiều. Ngoại trừ hai bên thân thích chính là một ít vòng bên trong bằng hữu. So với Hoàng Tiểu Minh kết hôn mời nửa cái ngành giải trí Nàng bên này xem như trước cửa có thể răng lưới bắt chim Cùng tân lang quan lên tiếng chào hỏi chúc mừng một phen Phương cảnh liền hướng tân khách khu đi đến Hiện trường người phần lớn hắn cũng không nhận ra Đang dầu hướng đi nơi đâu đâu rồi Hồ ca đứng dậy phất tay Lão hồ ngươi đây là đem đoàn làm phim chuyện buông xuống Lặng lẽ trốn việc đến rồi hồ ca là tuyết trung nam một. Bên kia không thể không có hắn. Phương cảnh coi là cuộc hôn lễ này hắn tới không được. Đường yên hôn lễ không có ở trong nước. Thứ nhất một hồi thực chậm trễ thời gian. Không phải đặc biệt nhàn đồng dạng đều tới không được. Đây cũng là hiện trường quạnh quẽ nguyên nhân. Đừng có dùng ánh mắt này nhìn ta, xin nghỉ, hai ngày nay không chụp ta hí. Hồ ca nói xong. Phương cảnh ngồi xuống sau trợn mắt nói Này kêu cái gì lời nói ta là cái loại này có chút đều không người thông tình đạt lý sao Tới thì tới Nhà ai còn không có chút chuyện Vân vân vân Ngươi là lão bản Ngươi nói đều đúng Đường yên tháng trước liền muốn kết hôn Chính là ngươi hí vẫn luôn chụp không hết Nàng mới lâm thời sửa thời gian Sai lầm sai lầm thấy đường yên tới Phương Cảnh ôn quyền nói xin lỗi. Ngươi như thế nào cũng không nói. Chuyện lớn như vậy coi như toàn tổ đình công cũng phải chấp nhận ngươi. Cũng bởi vì mấy trận hí. Đường Yên đem nguyên bản đặc trước hôn lễ thời gian trì hoãn. Phương Cảnh chính là băn khoan. Tuy nói hí so thiên đại. Nhưng lại lớn cũng không thể chậm chế nhân ra hôn nhân đại sự. Đừng nghe hắn nói mò. Cũng không hoàn toàn là bởi vì hí chuyện. Chúng ta rất nhiều chuyện đều chưa chuẩn bị xong. Lúc này mới sửa thời gian. Bất kể nói thế nào. Đoàn làm phim quay chụp xác thực ảnh hưởng ngươi. Này Ly ta làm. Cho là bồi tội. Cũng thay toàn tổ người hướng ngươi chúc mừng. Thật không có quan hệ. Đường yên giờ khóc giờ cười. Nàng sớm định ra chính là 28 tháng 10. Cách này cũng không có chối từ bao lâu. Bất quá cảm ơn ngươi có thể đến. Quay đầu đến đoàn làm phim giúp ta mang tả. Thật xa theo trong nước chạy đến viên không dễ dàng. Giống như phương cảnh loại này người bận rộn thời gian không nhiều. Lần này hôn lễ nàng kỳ thật mời không ít bạn tốt. Nhưng hiện trường có thể tới cũng không nhiều. Hoặc là bận biểu làm việc. Hoặc là đương kỳ an bài không đến. Đại bộ phận là quay bô chúc mừng. Phù rể phù dâu đoàn đến rồi. Đụng rượu. Nhanh lên không biết ai hô một tiếng. Cửa ra vào. Tám người vào sân. Bốn nam bốn nữ. Phương cảnh nhận ra phù dâu bên trong có hai cách là đường yên kỳ hạ nghệ nhân. Bên trong một cái giống như gọi Trần Ngọc Kỳ. Trước kia đề cử cho hắn qua. Mặt khác hai người bạn nương là Trung Hí Đồng Học. Quan hệ chơi đến rất tốt. Phù dễ bên trong nổi danh nhất hẳn là danh đạo. Hắn cũng tới. Phù rể phù dâu đoàn đổi hình Một chút không phù hợp đường yên cách này một tuyến nữ tinh già vị Bình thường quay bô bên trên nói chuyện hợp nhau khue mật một cách đều không có Ai, ngươi cũng đừng đi tham gia náo nhiệt Thấy phương cảnh đứng dậy Đường yên đem hắn ngăn lại Ngươi tiểu lượng ta biết Đi qua chính là gây sự Hôm nào lại uống Hôm nay không được Buổi tối còn nháo đồng phòng đâu rồi Phương Cảnh vừa đi lên liền đem người quá chén, nàng này hôn đều không cần kết hạ đi Lão hổ, ngươi giúp ta trông coi Phương Cảnh hôm nay ta đem hắn giao cho ngươi Đúng vậy, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ Phương Cảnh, này một cân bạch hôm nay hai chúng ta làm Không uống xong không được đi Nâng cốc để một bên Phương Cảnh im lặng Ta chỉ là muốn đi qua chào hỏi Không nghĩ rót người Ngày mai còn nói chuyện đâu Chuyện ngày mai mỗi ngày nói Hôm nay ta nhất định đem ngươi phóng tới Nói xong hổ ca liền ngã tràn đầy một ly Đừng làm rộn Một hồi không chừng có ngươi chuyện uống say Làm sao bây giờ không say nổi Trong lòng ta nắm chắc Thuyết phục vô hiệu Phương cảnh chỉ có thể bồi tiếp hắn uống Chính hắn ngược lại là không quan trọng Trên bàn rượu liền chưa từng gặp qua đối thủ Giao bôi cản ly Vài phút chính là ba bốn ly vào trong bụng. Hồ ca để ly xuống chầm khẩu khí. Thuận miệng nói. Phương Cảnh. Ngươi đối với leo lên người thấy thế nào lần trước Ngô Hinh nói lúc sau. Ta cảm giác ngươi có chút tránh né. Khiến cho đáy lòng ta run dậy. Ánh mắt của ngươi ta là tin tưởng. Có phải hay không phiến tử không được bưng rượu nhàn nhạt uống một hớp. Phương Cảnh nói. Thế nào? Ngươi đối với bộ này hí có hứng thú u Vinh Quy Quy Mơ Vốn dĩ ta liền muốn chuyển hình hướng thế giới điện ảnh phát triển Ngươi tuyết chung cho ta cơ hội này Ngô trinh leo lên người đội hình cũng mạnh Đoàn đội một chút không kém Ta muốn thử xem Nhưng xem ngươi không nghĩ bính Trong lòng ta lại có chút không chắc Từng ngày lo được lo mất Không nỡ Đại chế tác điện ảnh không phải muốn gặp được liền có thể gặp được. Có thể ngộ nhưng không thể cầu. Có thể đồng thời gặp được phương cảnh cùng Ngô Kinh. Hồ ca muốn nói không đồng tâm là thật không có khả năng. Leo lên người bên này trương tử di gia nhập liên minh, Ngô Kinh cũng tự mình hạ tràng làm diễn viên kịch. Bản hắn nhìn đi là ái quốc tình hoài, có thị trường ấm đạo lý tới nói sẽ không nhào. Nhưng phương cảnh cự tuyệt làm hắn đoán không được. Luận ánh mắt cho tới nay phương cảnh liền không đi mắt qua. Phương cảnh thở dài. Hắn sợ chính là có hàng hiểu gia nhập. Kiếp trước này kịch vui bản sửa lại 18 lần. Ngạnh sinh sinh đổi thành phim tình cảm. Nguyên nhân ngay tại trương tử di trên người. Một người lời kịch động. Đối thủ cũng phải đi theo động. Ảnh hưởng rất lớn. Chớ đừng nói chi là thêm hí sửa hí. Cơ hồ chính là đẩy lên lại đến Ta không nghĩ bính bộ này hí là bởi vì thương nghiệp quan hệ. Cùng ngươi quan tâm vấn đề không quan hệ. Muốn chụp nói liền chụp. Đối với ngươi vẫn là có chỗ tốt. Mời ước phòng bán vé, đại đạo diễn hợp tác, khoản này lý lịch đối với hồ ca tới nói đã tính rất khá. Hồ ca trọng mắt hơi hiếp. Thử hỏi. Ngươi ý tứ là phòng bán vé sẽ không cao. Thậm chí là thua thiệt u. Vinh. Quy. Quy. Mơ, theo ta suy đoán, bộ này hí nhiều nhất 1.5 tỷ, cũng chính là không lời không lỗ, không kiếm được tiền, cho nên không có ý định ném, uổng phí hết thời gian. Một bộ phim đồng một tí chụp một năm nửa năm, biết rõ không kiếm tiền, phương cảnh có đầu tư số tiền kia, còn không bằng phóng ngân hàng lấy lời có lời, ma hù chết ta. Hơn 10 ước trong mắt ngươi đều là thua thiệt tiền sao quả nhiên. Nghèo khó hạn chế ta trí tưởng tượng A. chúng ta những này bình thường tiểu diễn viên yêu cầu không cao. Chỉ cần có thể bảo đảm 8 ước phòng bán vé trở lên ta đều tiếp. Trên thị trường một năm có thể xuất hiện bao nhiêu điện ảnh trên trăm bộ. Có thể bán ra 5 ước trở lên tuyệt đối không cao hơn 20 bộ. 10 ước trở lên không cao hơn 10 bộ. Nếu như leo lên người thật có hơn 10 ước phòng bán vé. Vậy đánh chết hắn đều phải diễn A. Một lần hơn 10 ước. Qua mấy lần cũng liền trăm ước. Hồ ca nói xong. Phương Cảnh cười cười. Tiếp đi. Dù sao thua thiệt chính là ngô Vinh cùng nhà đầu tư. ngươi cắt xây một phần không thiếu. Chiếu lên còn thu thanh danh. Cho mời tân lang tân nương lên đài. Chúng ta chơi mấy cái hố đồng trò chơi nhỏ. Đài bên trên Đường yên một thân đỏ Mặt chính là cải tiến qua thanh tú lúa phục Đoan trang xinh đẹp Tân lang la chính là trường bào áo khoác ngoài Tinh thần soái khí Hai người đài bên trên hỗ động Phù rể phù dâu cũng tới đi cùng hồn ào Không lâu lắm Hồ ca bị điểm danh đi lên ca hát Hát một bài bài hát tiếng Anh Kém chút không có đem hắn làm khó Phương Cảnh cũng bị kêu lên đi Ngay cả hát ba thổ mới buông ra Hôn lễ đến xế chiều Đám người cùng nhau chụp ảnh chung Nhìn ra đường yên mỏi mệt Phương Cảnh không có chờ lâu Không sai biệt lắm Cũng liền tan cuộc Cả ngày hôm nay nhân ra vợ chồng trẻ Đều không có nhàn dối Vẫn luôn tại bận biểu Nếu là hắn tiếp tục tiếp tục chờ đợi Nhân ra còn phải chiêu đãi hắn Ngay kế tiếp cùng đường yên lên tiếng chào hỏi, Phương Cảnh rời đi, không có trở về ma đô chạy chuyến lão Mỹ. Hắn phải đi thấy truyền thuyết bên trong duy mật sát thủ, hơn 20 năm qua đem người giết tới đóng cửa leo nát đô. Vui chơi giải trí theo tấm nghệ bắt đầu 33 chương 640 người hoa tuyệt sẽ không như vậy bất ước. trước đó Trình Long còn nói giúp Phương Cảnh dẫn tiến Hollywood. Trong khoảng thời gian này hắn cũng vẫn luôn có lưu ý Hollywood có hay không đại chế tác. Thẳng đến gần nhất. Leonardo Di Giazio tạm thời ngứa tay. Đầu tư cũng đảm nhiệm sản xuất. Muốn chụp một bộ phim. Phương cảnh đến thời điểm đã là buổi chiều. Không có lập tức đi gặp người. Mà là sau khi tắm đổi một bộ vừa vặn ưu phục. Đến một nhà cao cấp phòng ăn, Leonardo đang chờ hắn gặp mặt. Phương Cảnh chào hỏi, giới thiệu chính mình. Không nghĩ tới ngươi tiếng Anh rất tốt, ngược lại là vượt quá sự liệu của ta. Lời vừa ra khỏi miệng. Leonardo cảm thấy có chút không đúng. Sửa lời nói ý của ta là ngươi trình độ. Ai? Không phải. Phương Cảnh khoát tay cười nói, ta biết ngươi ý tứ, không quan hệ. Cầm tới Phương Cảnh tư liệu một khắc này. Lai Leonardo đều có chút không thể tin được. Một cái tốt nghiệp trung học người thế mà có thể tại ngành giải trí hốn thành một phương lão đại. Này hắn thấy căn bản là không thể nào chuyện. Ở chỗ này, nhiều khi xuất thân liền quyết định rất nhiều thứ. Cũng chỉ có tài hoa hả mới như vậy nhiều kỳ tích phát sinh. Thấy phương cảnh nhìn chằm chằm vào chính mình xem. Lai leo nát đô hiếu kỳ. Phương tiên sinh. Người có chuyện gì không ha <cười> ha. Không có việc gì. Ta khi còn nhỏ nhìn qua ngươi điện ảnh. Ti ta nít hào. Vẫn luôn thực thích ngươi. Không nghĩ tới hôm nay rốt cuộc nhìn thấy bản nhân. Nói xong phương cảnh còn nói mèo và chuột. Này hai bộ hí bên trong. Leo nát đô mới chính thức là thịnh thế Mỹ nhăn. Nhăn giá trị đỉnh phong. mây đảo không biết bao nhiêu người. Thành cũng nhăn giá trị. Bại cũng nhăn giá trị. Cũng bởi vì lớn lên đẹp trai. Hắn truyền hình điện ảnh bồi chạy hơn 10 năm ớt sờ ca lễ trao giải. Thẳng đến mấy năm này điên cuồng ngược đãi chính mình. Quay phim chụp bệnh tâm thần. Chụp tên điên. Chụp 180 cân sầu mỡ đại thúc mới thu hoạch được tượng vàng ớt sờ ca. Kia chương cầm tư súng bắn nước đại quần tộc lộ ra quần lót hoa ảnh. Chụp chính là một lần chụp xong hí sau chiếu. Nghe được có người thổi phồng chính mình. Leo nát đô vẫn rất cao hứng. Hắn biết tài hoa hạ Phương cảnh là rất đỏ nghệ nhân Cảm ơn Người ca ta cũng nghe qua Rất êm tay Hai người một phen thương nhiệt lẫn nhau thổi Leonardo bên cạnh phiên dịch Đều có chút không ngồi được đi Lo lắng phương cảnh nghe Không hiểu tiếng Anh Nàng bị Leonardo mời đến làm phiên dịch Nhưng hiện tại xem ra Căn bản không dùng được nàng Chỉ là ngồi đều không nhúc nhích Liền kiếm tiền Hai người hàn huyên một hồi mới nói khởi chính sự. Leonardo kia ra một xấp văn kiện cho Phương Cảnh. Phương tiên sinh. Lần này ta muốn chụp phiến tử gọi Robin Hán khởi nguyên. Đây là tư liệu. Ngươi xem một chút. Nghe được cái này tên phim, Phương Cảnh xứng sờ, không nghĩ tới sẽ là bộ phim này. Leonardo này mấy chục năm chục điện ảnh không ít. Đảm nhiệm nhà sản xuất số lần cũng rất nhiều. Phương Cảnh căn bản không có khả năng nhớ rõ hắn hết thầy tác phẩm Nhưng bộ này vô hắn khởi nguyên lại là ký ức rất sâu Không khác Đây cũng là Leonardo theo nghệ kiếp sống bên trong duy nhất lấy thu hoạch được mâm sôi vàng thưởng tác phẩm Cùng trong nước kim cái chổi thưởng đồng giảng Mâm sôi vàng thưởng chính là ban nát mảnh đạo diễn Nát mảnh diễn viên Kiên trì Phương Cảnh cầm văn kiện lên kẹp xem quả nhiên cùng kiếp trước đồng dạng bộ này hí nói chính là một cái dưới chiến trường tới binh sĩ phản kháng tội áp chuyện thanh tú đến đầu hắn ra tóc tê dại chính là nhân vật chính dựa vào một bộ cung tên chính là giết đến địch nhân người ngã ngựa đổ lấy chống đỡ một chút trăm cùng trong nước mấy năm trước thần kịch tên đắt trên dây có thể liều một trận phương cảnh nhìn lai leo nát đô hưng phấn nói Bộ này đùa ta dự định triệu tập nhiều cách quốc gia diễn viên cùng nhau quay trụt. Ta tin tưởng này sẽ là một bộ phi thường hào tác phẩm. Nếu như ngươi nguyện ý, ta sẽ làm cho ngươi biểu diễn trong phim cái kia gọi nhân vật chính cung tiến sư phụ. Các ngươi hoa hạ võ thuật lời hại. Có lẽ còn có thể thêm hí. Để ngươi truyền thủ một ít nhân vật chính võ thuật. Hồi lâu sau, khép lại cặp văn kiện. Phương Cảnh uống một ngụm cà phê trầm rãi tinh thần Xem hết chuyện xưa đại cương sau đầu tiên phản ứng Hắn đã cảm thấy leo nát đô hẳn là không ít xem trong nước thần kịch Nhân vật chính này bản lính cùng yến song ưng có liều mạng Chính là trang bơ công phu thượng hơi thua một bậc Đem cặp văn kiện còn cho leo nát đô Phương Cảnh nghiêm túc nói cho hắn một chút lời kịch Tỉ như đừng dùng đao đối ta Không phải ta sẽ làm cho ngươi thấy ớt của ngươi loại hình Hay a nghe xong Leonardo vỗ đùi Ngươi lại cho ta nói một chút Còn có cái gì hảo sáng ý không có Một mạch phương cảnh đem thần kỵ kia Một bộ toàn truyền cho hắn Càng nghe Leonardo con mắt càng sáng Lai Leonardo tiên sinh thực cao hứng Có thể nhận biết Bất quá bộ này đùa ta không thể diễn Vì cái gì ngay tại trong hưng phấn Leonardo xứng sờ Chúng ta không phải nói rất vui sướng sao là bởi vì bỏ vốn quan hệ cách này có thể nói. Không không không phương cảnh khoát tay. Không phải chuyện tiền chỉ là bộ phim này không thích hợp ta, loại này điện ảnh tại hoa hạ thị trường cũng rất nhỏ. Trong nước lão bách tính cái gì thần kịch chưa có xem liền này vô binh hán khởi nguyên còn không bằng yến song ưng tới xuất sắc. hắn thật diễn. truyền ra không được bị chửi chết. Bộ thứ nhất phim ngoại quốc chính là nát mảnh về sau muốn xoay người liền khó khăn. Mạnh như quốc sư lão mưu tử ban đầu ở Hollywood liên tiếp phát nhai 3-4 bộ phim. Từ chỗ nào về sau liền không ai tìm hắn đạo diễn. Sám xịt chạy về tới. Kia thật là rất tiếc nuối. Phương tiên sinh. Ta cảm thấy ngươi thật rất thích hợp cái này nhân vật. Ngươi có thể suy tính một chút. Qua một thời gian ngắn cho ta hồi đáp. Nhất định Cám ơn trao đổi điện thoại cùng hòm thư Lai leo nát đô rời đi Lưu lại phương cảnh một người tại phòng ăn Hai bên liên quan tới chuyện tiền một chữ đều không có nói Lai leo nát đô đi sau Phương cảnh thở dài Vuốt vuốt mi tấm Xuất sư bất lợi Bộ thứ nhất hí liền gặp được leo nát đô đảm nhiệm sản xuất kiếp sống nát mảnh Không có vội vã về nước Phương Cảnh tiếp tục ở tại khách sạn, hắn còn phải đợi một cái đạo diễn. Hai ngày tới, Leonardo cho hắn điểm qua mấy lần bưu diện. Vi vọng hắn có thể biểu diễn bên trong một cái nhân vật. Mang tư vào tổ từ lúc mới bắt đầu 700 vạn đô la Mỹ xuống đến 500 vạn. Phương Cảnh nói khéo từ chối, vẫn là không có nhà ra chuyện này chỉ có thể coi như thôi. Buổi tối, Trình Long tới Mỹ. Phương Cảnh đi đón máy bay. Hai người cùng đi gặp đại đạo diễn cun tin. Chính là đã từng chụp qua giết chết so người kia vị. Cun tin cũng có điện ảnh muốn khai mạc. Tên gọi Hollywood chuyển cũ. Trong đó có một vai thực thích hợp phương cảnh. Chính là Lý Hiểu Long. Một cách theo xa xôi đông phương tới võ thuật ra. Tại bộ này hí bên trong thuộc về đóng vai phụ. Hai ba lần liền bị đánh bại. Gặp mặt sau cun tin huyển chuyển đưa ra. Phương cảnh cần đầu tư 3.000 vạn đô la Mỹ mới có thể thu được cái này nhân vật. Hơn nữa chiếm cổ. Cũng không phải bình thường chiếm cổ, mà là ít một chút điểm. Phương cảnh, ngươi thấy thế nào trình long nháy nháy mắt, ra hiểu hắn đáp ứng. Hollywood truyện cũ là đại chế tác. Lớn nhất nhà đầu tư là Sony. Điện ảnh thành viên tổ chức cũng mạnh. Trước mắt tạm định mấy cái diễn viên chính đều là Hollywood cử tinh. Thậm chí còn có ớt sờ ca ảnh đế. Cùng như vậy đoàn đội hợp tác, phương cảnh không hỏa đều không có thiên lý. 3.000 vạn đô la Mỹ đối với nam cảnh tới nói cũng không nhiều. Làm mua một chương bước vào Hollywood vé vào cửa. Húng hồ bộ này ghi khả năng còn kiếm tiền đâu. Nhìn một bộ phận kịch bản. Phương cảnh chịu đựng lửa giận. Hít thở sâu một hơi sau nói. Tiền không là vấn đề. Nhưng liên quan tới rút lý phần diễn ta cần sửa một chút. Cun tin kịch bản bên trong. Lý Hiểu Long có một đoạn 5 phút đồng hồ hí. Được tạo nên thành một cái sẽ chỉ công phu mèo ba chân cùng minh tinh điện ảnh. Bị người rất dễ dàng đánh bại. Mặt bị ngồi tải cách mông phía dưới. Đánh bại liền không nói. Thua lúc sau trả lại nhảy lên hạ nhảy. Không phục. Bày ra hoàn toàn là một cách ngạo mạn. Yêu khoát lác. Sốc nổi sườn tài Bất kỳ một cách nào người hoa nhìn đều chịu không nổi Không được cun tin bắt chéo hai chân Hút xì gà trực tiếp lắc đầu kịch bản không thể thay đổi Vậy không có nói chuyện Đừng nói bỏ tiền ra Loại này điện ảnh cho ta Bao nhiêu tiền ta cũng sẽ không chụt Thấy phương cảnh đột nhiên đứng dậy muốn đi Trình Long nhếu mày Xảy ra chuyện gì Liền không thể hảo hảo nói chuyện Sao ngươi xem một chút này đoạn hí Phương cảnh đem Lý Tiểu Long kia một đoạn chỉ cho hắn xem. Vài phút xem hết. Trình Long nổi giận trong bụng. Trợn mắt nhìn cun tin. Này trận diễn nhất định phải sửa. Lý Hiểu Long không phải là không thể thua. Người Hoa cũng sống như vậy. Nhưng tuyệt sẽ không thua như vậy út ức. Hắn cũng không phải loại này người. Trình Long sớm mấy năm là nhận biết Lý Hiểu Long. Nhìn hắn tại phim ảnh bên trong như vậy bị vũ nhục. Hắn không thể tiếp nhận.